tận thế tân thế giới chương giới bây ê n trong l u đài người, lời không theo Hồng, bóng Sơn có một bóng người. dựa theo lời Sơn Hồng, đã đạo phát hiện mật t nên nơi và này cho giờ hắn ta biết cuộc tấn công của thú nhân có liên quan đến huyết tộc thân vương m g ô minh đã lên kế hoạch bắt giặc phải bắt vua trước trước tiên xử lý huyết tộc thân vương trước nói không chừng có thể giải quyết cuộc tấn công của thú nhân Quý Du, ngô ư ngươi, đã nói tổ tiên của ngươi là người ơ i nói tiên đài, nên nhất định phải biết đài đã định đạo đúng dựng nên nhất những cánh cửa bí mật và những mật đạo của lâu đài này, tổ tất mật mật của cả cửa của là lâu lâu và xây h bí k n Ngôn g minh nghĩ đến mật thất nơi viết tộc thân vương đang ẩn nấp hiện giờ đã không có cửa vào cho nên đột nhiên hỏi ngô minh nghĩ đến mật thất không có khả năng không có cửa vào chẳng qua cửa vào phi thường bí ẩn mà thôi nếu gã quý du này có biện pháp lẫn trốn ở hang động ngầm khẳng định biết cửa bí mật và mật đạo khác quả nhiên quý du gật đầu và nói với giọng điệu hết sức nịnh hót đương nhiên là kẻ hèn này biết quý du sẵn sàng phục vụ ngài ngô minh cười lạnh một tiếng nghĩ thầm g i a hỏa này thật cơ linh không nói chuyện nữa mà là s á c h lấy nó nhanh chóng chạy đến mật thất nơi có huyết tộc thân vương cùng lúc đó t r a n g hàm và nhị nha đang giúp đối phó với lũ thú nhân bên ngoài dường như cũng được t r i ệ u hoáng bởi một loại sức mạnh nào đó ngay lập tức biến thành hai con dơi bay trở lại lâu đài chẳng qua giờ phút này bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt cơ hồ không có người chú ý tới điểm này chính là ngô minh triệu hoán răng hàm và nhị nha đối phó huyết tộc thân vương đương nhiên ngô minh phải dốc toàn lực có răng hàm và nhị nha trợ giúp thì giết chết huyết tộc thân vương có thể nói là ván đã đóng thuyền đứng trước bức tường đó quý du run g lên bần bật nó rõ ràng biết ai là người sống trong mật thất này nếu ngô minh không s á c h nó thì nó đã sợ hãi bỏ chạy mất rồi ngài không thể vào đây đây là nơi sinh sống của huyết tộc cao quý quý du không thể đưa ngài vào tên huyết nô nhát gan không ngừng lẩm bẩm vào lúc này trăng hàm và nhị nha bay tới và biến trở lại trạng thái ma cà rồng đứng phía sau ngô minh nhìn thấy trăng hàm và nhị nha huyết nô quý du suýt nửa bị dọa nằm sấp xuống nhưng sau khi biết hai chiến binh cường đại này là tùy tùng của ngô minh nó đã đồng ý giúp ngô minh mở cánh cửa bí mật vào mật thất nhìn thấy quý du gõ vào một số viên gạch ở các vị trí khác nhau theo một thứ tự nhất định sau đó đẩy ra một cánh cửa bí mật ở một góc ngô minh biết nếu không tình cờ gặp phải quý du này hắn ta có thể đã không vào được căn phòng bí mật đây là ý trời nhìn thấy cánh cửa bí mật mở ra t r a n g hàm và nhị nha trực tiếp xông vào ngô minh cũng xách quý du theo sát phía sau vào cửa mật thất ngô minh lần nữa đến đại sảnh có sáu bức tường ở đây có một đôi quan tài pha lê trong suốt huyết tộc thân vương đang đứng ở một bên nhìn thấy ngô minh đột nhiên xông vào đối phương hiển nhiên là sửng sốt huyết tộc thân vương gầm thét g ư ơ n g ra một đôi cánh đôi cánh huyết tộc bỗng nhiên nhào tới ngô minh lần này chính là tới tìm đối phương phiền toái tự nhiên lời nói nhiều trực tiếp động thủ trăng hàm và nhị nha lao đến trước sau đó ngô minh ném quý du sang một bên lấy ra cuồng bạo chi nhận cùng vây công huyết tộc thân vương lần trước cùng với trăng hàm nhị nha và bản thân ngô minh bọn họ nhiều nhất cùng huyết tộc thân vương đánh ngang tay thậm chí còn kém một chút so với đối phương nhưng bây giờ ngô minh lại còn có thể đè nặng huyết tộc thân vương mà đánh sau khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp ba thân thể của ngô minh lần thứ hai được cường hóa đặc biệt đạt được năng lực truy phong đã hoàn toàn vượt mặt huyết tộc thân vương về tốc độ có thể nói nếu không phải đối phương có một đôi cánh huyết tộc có thể phi hành thì đã bị ngô minh đánh bại từ lâu rồi nhưng dù vậy việc huyết tộc thân vương bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian trong đại sảnh hình lục giác chỉ thấy bốn bóng người đang chớp động rất nhanh quả thực làm người hoa cả mắt tùy thời huyết tộc thân vương sẽ kích hoạt một hoặc hai thẻ bài triệu hồi một con dơi khổng lồ miệng đầy răng nhọn nhưng bọn chúng không thể lật ngược thế cờ bán nguyệt kiếm khí của ngô minh đã chặt đầu con dơi khổng lồ đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp ba máu bắn tung tóe xác con dơi khổng lồ nặng nề rơi xuống đất về phần quý du tên huyết nô nhút nhát lúc này hắn nằm co quắp trên mặt đất mà rùng mình khí thế đáng sợ của huyết tộc thân vương đè nén đến không thở nổi mặc dù lúc này ngô minh chiếm thế thượng phong nhưng huyết tộc thân vương xứng danh là sinh vật hoàng tộc cấp ba hắn cực kỳ ngoan cường có thân thể gần như bất tử sát thương sinh vật bình thường là sát thương trí mạng cũng chỉ làm huyết tộc thân vương trọng thương mà thôi tuy nhiên ngô minh còn chưa sử dụng ác chủ bài của mình đúng lúc này hắn ta nhìn ra thời cơ trực tiếp lấy ra một thẻ chấn động tâm trí dùng nó lên người huyết tộc thân vương đối phương trực tiếp trúng chiêu dù sao hắn cũng là sinh vật cấp ba chỉ cần nửa thời gian hô hấp liền từ chấn động tâm trí khôi phục lại nhưng trong khoảng thời gian nửa hơi thở này ngô minh đã thi triển truy phong từ khoảng cách mười m lao tới đâm một nhát kiếm nhanh như tia chớp vào trái tim của vị huyết tộc thân vương loa toàn kiếm k h í gần như cùng lúc kiếm kỹ đầu tiên được kích hoạt trong tích tắc kiếm khí xoắn ốc xé nát lồng ngực của huyết tộc thân vương xuyên thủng một lỗ máu to bằng cái bát thẳng tới sau lưng bức tường cách đó vài mét cũng bị kiếm khí đánh thủng một lỗ từng đạo vết t rạn g che kín vách tường trái tim cũng là điểm yếu của ma cà rồng ta không tin trái tim và nửa lá phổi bị xé nát mà còn có thể sống sót ngô minh cũng là lần đầu tiên chiến đấu với một đối thủ khó khăn như vậy một kích đắc thủ hắn ta lập tức di chuyển dùng toàn lực đá mạnh vào bụng tên huyết tộc thân vương tên này bay ra ngoài như một cái bao tải bị vỡ đó chưa phải là tất cả trăng hàm và nhị nha lao đến nhanh chóng dùng thanh trường kiếm trên tay chặt đứt tứ chi và đôi cánh của huyết tộc thân vương xác nhận đối phương không có khả năng sống sót sau đó mới dừng tay đúng như dự đoán của ngô minh lúc trước có thể chém giết huyết tộc thân vương này nhưng ngô minh vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy khoảnh khắc tiếp theo Ánh thoáng khác, quá Ngô Minh quan còn toàn quan trong Ngô Minh nhìn thoáng qua bạch y nữ nhân nằm trong quan、tài. Nhìn kỹ lại, ngay cả Ngô Minh cũng không khỏi ngừng hô hấp, không vì nguyên nhân nào khác, mà là bởi vì toàn người nữ nhân trong quan chiếc pha bạch khỏi hô hấp, pha mắt mà tài tài suốt, tài. tài của cả qua rơi lại. Bởi lại, bởi vào vì vì vì là đẹp. lê lê bộ y kỹ mặc dù đối phương nhắm chặt mắt và dường như đã chìm vào giấc ngủ say nhưng vẻ đẹp vẫn không suy giảm thậm chí còn cho người ta cảm giác thánh khiết bất khả xâm phạm chỉ là vào lúc này phía trên cái cổ đẹp đẽ của người phụ nữ có một con dơi xấu xí đang nằm trên cổ nàng ta trăng nanh cắn xé da thịt của nàng đang cực lực hút mạnh mà con dơi này dường như cũng nhận thấy được ngô minh đang nhìn nó càng thêm sốt ruột một đôi mắt to như hạt đậu đảo quanh nhưng lại cho ngô minh cảm giác quen thuộc không biết vì sao ngô minh cảm thấy con dơi này có hơi thở giống hệt huyết tộc thân vương đây hoàn toàn là trực giác nhưng dù thế nào ngô minh cũng định làm gì đó ngay lập tức anh huy động cùng bạo chi nhận hung hăng bổ vào quan tài pha lê phải nói ngô minh đã nhìn ra độ cứng của chiếc quan tài pha lê này chỉ một nhát đã chém vỡ chiếc quan tài pha lê dù vậy con dơi đang cắn cổ bạch y nữ nhân vẫn không buông tha nhưng ngô minh có thể cảm nhận rõ ràng thù hận cùng phẫn nộ toát ra từ ánh mắt con dơi cùng với một chút không c a m lòng và khẩn trương đây chắc chắn không phải là cảm xúc mà một con quái vật có thể thể hiện điều này giống một người có tư duy thông minh hơn cái quái gì vậy ngô minh lúc này đã xác định con dơi này quái gì trong tình huống bình thường nếu tự mình đập vỡ quan tài pha lê thì con dơi nhất định sẽ bay đi thoát thân nhưng lúc này con dơi này lại giống như một con bạc tham lam mặc dù đối mặt nguy hiểm cũng muốn gắt gao cắn cổ nữ nhân có điều gì kỳ lạ hơn điều này không ngay trong nháy mắt ngô minh trong đầu đột nhiên cảm giác được một cổ nguy cơ làm cho hắn ta không chút nghĩ ngợi d u i tay hướng con dơi c h ụ p tới ngô minh có thể thấy được trong mắt con dơi cực độ tức giận nhưng hiển nhiên lần này nếu không chạy thoát nhất định sẽ bị ngô minh tóm được lúc này nó rút cục buông miệng phát ra một tiếng kêu không cam lòng đột nhiên bay lên hướng phía ngoài chạy trốn muốn chạy sao ngô minh làm sao có thể để cho con dơi quái dị này rời đi trực tiếp triệu hồi a mổ về tốc độ bay ngô minh chưa từng thấy ai có thể sánh được với a mổ a mổ tóm lấy nó cho ta ngô minh ra lệnh a mổ bay đi như một tia c h ấ p màu bạc con dơi bay ra không xa đã bị a mổ trực tiếp cắn lấy lúc này trong mắt con dơi hiện rõ vẻ sợ hãi và hận thù giống như một con bạc thua cuộc ngô minh không thèm để ý đến loại thịt đã nằm sẵn trên thất này anh hướng dẫn a mổ xé đôi cánh của con dơi trước khi tập trung sự chú ý vào nữ nhân trong quan tài pha lê lúc này ngô minh đột nhiên nhìn thấy trên vết thương trên cổ người phụ nữ có một giọt chất lỏng màu hoàng kim hình tròn như thủy ngân lập tức ngô minh trong lòng toát ra một ý niệm chẳng lẽ là con dơi hút máu nhưng tại sao máu của nữ nhân này lại có màu hoàng kim vì tò mò ngô minh đưa tay ra dính giọt máu vàng lên ngón tay của mình lần này ngô minh sửng sốt giọt máu này quả thực nặng hàng nghìn kg ngay cả ngô minh một thức tỉnh giả cấp ba cũng phải dùng sức mới có thể giữ được giọt máu này có lầm hay không đây là loại máu gì Ngô một i kinh nghi gọi. dơi đôi n Nhìn thấy cảnh này, con cánh lên h thấy hét bị A mổ m xé đôi cánh hét lên một tiếng tức giận, thậm giận, còn cố vùng chí cố vẫy đôi ể thoát thân nhưng bị A mổ hung hăng một cái tác chụp lên trên mặt đất. Một nhưng hung hăng chụp cái lên bị A mổ đ mắt to bằng hạt đậu xanh vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào giọt máu hoàng kim trên ngón tay của ngô minh điều này khiến cho ngô minh biết rằng giọt máu hoàng kim này hẳn là không tầm thường nghĩ vậy ngô minh cố gắng hóa t h ể giọt máu này nói chung chỉ có vật phẩm chứa nguyên khí mới có thể hóa t h ể tuy nhiên việc hóa thẻ giọt máu này của ngô minh cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào dễ dàng thành công lần đầu tiên ngô minh kiểm tra tấm thẻ trên đó chỉ viết một câu rất đơn giản huyết hoàng kim thành thật mà nói ngô minh không biết huyết hoàng kim này dùng để làm gì có ích lợi gì nhưng hiển nhiên nó khẳng định bất phàm chỉ riêng trọng lượng kinh người cũng đủ chứng minh điều đó、PS. có lẽ trong quá trình đọc truyện sẽ có một số bạn thắc mắc đôi khi hay thay đổi sủng vật thành tùy tùng xin mạn g phép giải thích một chút sủng vật hay tùy tùng đều là chỉ sinh vật nô bột sủng vật như tên gọi là chỉ sinh vật nô bột có hình thái thú vật còn tùy tùng có nghĩa là người đi theo để giúp việc nên sử dụng vào những trường hợp sinh vật nô bột có hình dạng con người sẽ thích hợp hơn mong các bạn chú ý xin cảm ơn sau khi cất tấm thẻ huyết hoàng kim đi ngô minh chuyển sự chú ý sang con dơi nhưng khi ngô minh bước tới và tóm lấy con dơi khỏi móng vuốt của a mổ anh phát hiện ra con dơi đã chết cái này cũng khó trách đầu tiên là bị a mổ cắn một nguồn sau đó lại bị ngạnh sinh s i n h xé rách cánh cuối cùng lại bị a mổ hung hăng đánh một trảo đặc biệt là một trảo cuối cùng kia a mổ khẳng định là không có chú ý lực đạo cho nên mới dẫn tới con dơi bị thương quá nặng trực tiếp xong đời ngô minh vốn dĩ muốn tìm xem con dơi này là loài gì nhưng rõ ràng ý tưởng này hẳn là không thành hiện thực nhưng dù thế nào ngô minh cũng cảm thấy con dơi này không thể tách rời với huyết tộc thân vương thật ra ngô minh không biết con dơi nhỏ bé thậm chí không dễ thấy này chính là thi thể của huyết tộc thân vương đối phương chỉ còn cách một bước nữa là hút ra huyết hoàng kim rồi nuốt vào bụng nếu đúng như vậy thì ước tính bây giờ ngô minh đã chết cũng may hết thảy cũng không có chuyện gì phát sinh huyết tộc thân vương tính kế nhưng cuối cùng lại may áo cưới cho người khác chết đều chết không thoải mái ngay khi ngô minh quay lại anh đột nhiên phát hiện ra nữ nhân đang nằm trong quan tài pha lê đã đứng sau anh chưa đầy hai mét không nói đến ngô minh ngay cả a mổ ở đằng kia cũng phải giật mình nữ nhân bạch y kia chỉ biết đứng đó dùng một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh không biết vui hay buồn lúc này ngô minh còn tưởng rằng nữ nhân này không có chút cảm xúc nào huống chi là một biểu cảm nhưng ngay sau đó ngô minh cảm thấy có điều gì đó không ổn mình đã là thức tỉnh g i ả cấp ba đặc biệt là trong mật thất có người động đậy dù là cử động nhỏ nhất ngay cả hô hấp ngô minh đều có thể cảm giác được nhưng nữ nhân này làm sao đứng lên như thế nào tiến lại đây ngô minh lại không hề có phát hiện kể cả a mổ khả năng nhận thức của nó vô cùng đáng sợ nhưng cũng không có phát hiện bản thân điều này có một chút khác biệt để tìm kiếm ngay sau đó ngô minh đã biết có điều gì không thích hợp nữ nhân này thực sự không có hơi thở thậm chí không một nhịp tim nói cách khác nếu như nhắm mắt lại ngô minh hoàn toàn không nghĩ có người đứng ở trước mặt và bây giờ ngô minh có thể chắc chắn nếu không tự mình quay đầu cả đời này sẽ không bao giờ biết được có một người đứng sau lưng mình ngô minh nuốt nước bọt đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút khủng bố ngay cả lão kiếm thánh đứng ở phía sau hắn ta cũng không thể im lặng như vậy ngô minh lúc này đã đề phòng tuy rằng nữ nhân này trong mắt hắn ta vẫn là đẹp đến nghẹt thở nhưng lúc này ngô minh đã hoàn toàn bình tĩnh lại và khoảnh khắc tiếp theo những ngón tay mềm mại và mảnh mai của nữ nhân nhẹ nhàng n h ấ t lên ngay khi các ngón tay nắm lấy trong không khí nó như thể một thẻ bài được rút ra từ không trung ngô minh chắc chắn rằng mình không nhầm nó giống như ảo thuật vậy sau đó nàng ta kích hoạt thẻ không xác định tấm thẻ sau đó biến thành một quả cầu ánh sáng vàng bao bọc lấy nữ nhân mặc dù không biết đây là thẻ gì nhưng ngô minh cũng coi như kiến thức khuyên bác ít nhất hắn ta có thể biết được đây là một phép thuật chữa bệnh cực kỳ cao cấp về mức độ cao cấp của nó như thế nào thì ngô minh cũng không biết thực mau k i m quan g biến mất bạch y nữ nhân p h ả n phất như vứt bỏ một cái gông xiền rất lớn hơi thở của nàng ta trở nên khác biệt đáng kể so với trước đây ngô minh chợt nhận ra thầm nghĩ huyết tộc thân vương nhất định đã dùng biện pháp nào đó để phong ấn sức mạnh của nữ nhân này mới vừa rồi nữ nhân này đã thoát khỏi loại khống chế đó khoảnh khắc tiếp theo Bạch y ngô minh rất kinh hãi lúc này ngón tay của nữ nhân đã chạm vào trán của ngô minh vào lúc này ngô minh cảm thấy một số bí mật của mình đã bị nữ nhân này do thám cảm giác đó giống như ai đó đã bẻ khóa mật khẩu máy tính cá nhân và mọi thứ đều bị người khác nhìn thấy ngô minh lúc này rất khẩn trương hắn ta mãnh liệt cắn chặt môi cưỡng ép muốn thoát ra khỏi sự giam hãm này nhưng loại sức mạnh đó giống như để hắn ta rơi vào vũng lầy càng muốn dãy dụa càng hãm sâu không còn nghi ngờ gì nữa sức mạnh của nữ nhân này đáng sợ hơn ngô minh tưởng tượng thật sự không biết làm thế nào mà huyết tộc thân vương lại có thể nhốt nàng ta trong chiếc quan tài pha lê đó nhưng trước sự ngạc nhiên của ngô minh nữ nhân đã nhanh chóng rút đi sức mạnh vô hình đó sau đó nàng ta thực sự đã mỉm cười với ngô minh nụ cười bao hàm rất nhiều có cảm kích có bừng tỉnh đại ngộ cũng có một loại thập phần minh x á t thiện ý nụ cười này ít nhất cũng cho ngô minh biết đối phương không có ác ý ngô minh nghĩ thầm nhưng hành động tiếp theo của nữ nhân khiến ngô minh ngây ngốc nàng vòng tay ôm nhẹ hôn lên tráng ngô minh ý gì ngô minh cảm thấy nữ nhân bí ẩn và đáng sợ này không giống như loại khi mình cứu nàng liền sẽ lấy thân báo đáp nhào vào trong ngực mình ngô minh cũng cảm thấy đối phương không có một chút tình dục nào lẫn vào trên trán truyền đến xúc cảm hơi lạnh nhưng cực kỳ mềm mại bất quá thực mau môi nàng liền tách ra và bước sang một bên từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào vừa lúc ngô minh không nhịn được muốn hỏi bạch y nữ nhân liền nhảy lùi lại như biến mất trong không trung liền biến mất không thấy tâm hơi、Người ngô minh vừa nói một tiếng đối phương liền lấy phương thức thần kỳ rời đi ngô minh cũng không hỏi được tiếp theo xảy ra chuyện gì nhìn xung quanh ngô minh biết rằng nữ nhân bí ẩn đã thực sự rời đi không hiểu sao trong lòng ngô minh lại có cảm giác hụt h ẫ n chính hắn ta cũng nói không rõ là cảm giác gì trong đầu anh nghĩ nhiều nhất chính là nụ cười xinh đẹp và cái chạm nhẹ trên trán anh vài phút sau ngô minh nở một nụ cười gượng gạo thầm nói ngô minh a ngô minh tiểu tử ngươi cũng quá không biết cố gắng chẳng lẽ là bị nữ nhân kia câu hồn đi rồi ngô minh không phải loại người không buông bỏ được nhanh chóng đặt tâm tư này xuống bây giờ huyết tộc thân vương đã bị giết chết không biết trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào chỉ là ngô minh không biết trên trán của hắn ta xuất hiện một dấu hôn rất nhanh tản mát ra một v ầ n sáng kim sắc rồi biến mất vô tung từ đầu đến cuối huyết nô quý du đều nằm một góc không dám ngẩng đầu nhìn lúc ngô minh gọi nó thậm chí còn khiến nó giật mình đối với huyết nô này ngô minh ngược lại muốn cảm ơn đối phương nếu không có nó thì ngô minh không tìm cách nào vào được căn phòng bí mật này ngô minh nảy ra ý tưởng chiếm giữ lâu đài này từ ngay từ đầu về phần ủy ban quản lý ngô minh cũng không muốn để ý tới cuối cùng cho dù có xây dựng sư thành bọn họ vẫn là tầng lớp thống trị ích kỷ tựa như lúc này đây gặp nguy hiểm bọn họ có thể không chút do dự lưu lại hơn một ngàn danh thức tỉnh giả chính mình đào tẩu tự nhiên là làm ngô minh hoàn toàn nhận rõ phẩm chất của bọn họ nếu thân đang ở tân thế giới điều đặc biệt quan trọng là phải thiết lập lực lượng của riêng mình ngô minh dự định lâu đài này sẽ là thành trì đầu tiên của hắn ta nhưng làm thế nào để chiếm được nơi này khỏi mũi của ủy ban quản lý là cả một vấn đề và hiện tại vẫn còn một số lượng lớn thú nhân bên ngoài làm thế nào để giải quyết cuộc tấn công của thú nhân này vẫn còn là một ẩn số chẳng qua khi ngô minh đi ra ngoài với một quý du sợ hãi hắn ta nhận ra lũ thú nhân bên ngoài đã rút lui toàn bộ lâu đài tuy rằng một mảnh hỗn độn nhưng không có bị công hãm những thức tỉnh giả sống sót đều nằm trên mặt đất và thở h ỗ n hển rõ ràng là họ không biết tại sao lũ thú nhân lại đột m ộ t c h ú t lui bởi vì lúc này bầu trời đã hừng sáng đã có thức tỉnh giả lên xe trong lâu đài đang lo lắng lũ thú nhân ngóc đầu trở lại có thể nói miễn là bọn họ đến được bên kia n h i ê u hà bọn họ sẽ an toàn đương nhiên cũng có những người bị thương không rời được nằm trên mặt đất hỗn loạn muốn chạy cũng không chạy được nữa ngô minh nhìn lướt qua thì thấy lý hạ lưu bân và những người khác nên định bước tới lúc này độc nhãn lão ngủ người bê bết máu nhìn thấy ngô minh thì hai mắt sáng lên lúc sau ông ta nghĩ tới cái gì liền vội vàng chạy tới lấy ra một cái mũ đội đầu rách nát đưa cho ngô minh ngô lão đệ mặc vào đi chưa tới lúc nói chuyện độc nhãn lão ngủ thì thào ngô minh không rõ nguyên do bất quá độc nhãn lão ngủ cũng coi như một người từng trải hiện giờ cũng coi như là người một nhà ngô minh cũng không nghĩ tới cái gì khác trực tiếp mặc vào lưu bân và lý hạ cũng nhìn thấy ngô minh kinh hĩ không thôi lập tức đi tới độc nhãn lão ngủ lấy ra một bộ quần áo tả tơi khác cho ngô minh mặc vào khiến hắn ta có chút khó hiểu không nói đến ngô minh ngay cả lưu bân lý hạ d ư ỡ n g vân phi đi sau cũng không biết trong hồ lô độc nhãn lão ngủ bán thuốc gì những người khác không hỏi nhưng dường như cũng có cùng mối nghi ngờ độc nhãn lão ngủ nhìn quanh liền、so、kỳ thật khi nàng vừa mới phát hiện không thấy răng hàm cùng nhị nha của ngô minh nàng biết chắc là có liên quan đến ngô minh lúc đó ngô minh xông ra giết hai con quái thú khổng lồ sau đó nhìn như bị thú nhân vây sát nhưng lý hạ biết ngô minh không thể chết dễ dàng như vậy hiện tại xem ra quả nhiên như thế nàng không muốn hỏi ngô minh làm thế nào có thể sống sót và làm thế nào hắn ta vào lâu đài đối với nàng chỉ cần ngô minh bình an vô sự là được bên này đ ộ c nhãn lão ngủ nhìn xung quanh ông ta đều là người một nhà bao gồm ngô minh lưu bân lý hạ dũng vân phi và thẩm giai nghi suy nghĩ một lúc mới nói mọi người ta và ngô lão đệ không phải là cố nhân nhưng ta có thể thấy lão đệ rất nghĩa khí lần này ta có thể thăng cấp thức tỉnh giả cấp hai đều là nhờ có ngô lão đệ cho nên ta coi lão đệ cùng chư vị như người một nhà nếu là người một nhà ta đây sẽ vì ngô lão đệ suy nghĩ ngô minh không thể hiện thân ít nhất là không thể cho người khác biết đệ ấy còn sống lão ngũ ngươi nghĩ tới cái gì ngô minh xem ra lúc này mới có phản ứng hắn ta rất muốn nghe đ ộ c nhãn lão ngũ đang suy nghĩ cái gì ừ tại sao người khác không thể biết ngô minh vẫn còn sống dũng vân phi và lưu bân vội vàng hỏi đ ộ c nhãn lão ngủ cười nói rất đơn giản phía trước các ngươi cũng thấy được nếu không phải ngô lão đệ đại phát thần uy thì triển thủ đoạn đặc thù đánh chết ba con cự thú kia cứ thử nghĩ thử xem lâu đài này đã bị bọn thú nhân phá vỡ từ lâu rồi có thể nói ngô minh bây giờ là anh hùng và vị cứu tinh trong tâm trí của những thức tỉnh giả này nếu không có ngô minh giết được quái thú khổng lồ thì mọi người ở đây sẽ chết hết nhưng nói lời cũng phải nói lại các ngươi vừa rồi không thấy ai trong ủy ban quản lý đúng không ta đoán họ đã sớm tẩu thoát và sử dụng tất cả chúng ta làm bia đỡ đạn bởi vậy loại sự tình này căn bản không có khả năng giấu được thử nghĩ một chút với tư cách là một cấp cao biết rằng có một thức tỉnh giả cường đại như vậy một khi hắn ta trở thành anh hùng trong trái tim hàng ngàn thức tỉnh giả mà bọn họ lại lâm trận bỏ chạy bị người coi như tiểu nhân bị người chọc cuộc sống thậm chí uy tín đại giảm dưới loại tình huống này bọn họ sẽ làm như thế nào lý hạ lúc này mới phản ứng lại vội vàng nói đương nhiên là lấy vị anh hùng này thu cho mình dùng đồng thời đề cao vị anh hùng này là công lao của họ không sai nếu ta là cao tầng ủy ban quản lý biết có thức tỉnh giả có thể tự tay giết chết hai quái vật khổng lồ cấp ba trong số hàng nghìn thú nhân và họ đã trở thành những kẻ xấu xa hèn hạ vô liêm sĩ trốn thoát một mình nguyên bản nếu lâu đài bị công hãm sẽ không có ai biết bọn họ lâm trận bỏ chạy nhưng bây giờ thì khác cho nên nếu có thể mượn sức ngô lão để trở thành người một nhà thì đó là tốt nhất nếu không thể thì ở bọn họ xem ra loại người giống ngô lão đ ệ tốt nhất là người chết lúc này mới phù hợp ích lợi của bọn họ đ ộ c nhãn lão ngũ tiếp tục bổ sung nói rõ ràng sau khi ông ta giải thích như vậy mọi người ngay lập tức hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó chính cái gọi là không có tâm hại người nhưng không thể không có tâm đề phòng hiện tại không có bất luận cái gì đạo đức ước thúc ủy ban quản lý rất có thể sẽ làm như vậy mà ta đánh giá với tính cách của ngô lão đệ chắc chắn không muốn dựa dẫm vào người khác và bị những người đó sử dụng như một công cụ để thu hoạch quyền lợi cùng nhân tâm cho nên không thể cho ủy ban quản lý biết ngô lão đệ còn sống ít nhất tạm thời không thể để cho bọn họ biết lại nói tiếp ta đã từng làm quá nhiều âm mưu thủ đoạn đó là lý do ta có thể nghĩ ra những điều này nhưng cuối cùng như thế nào quyết định còn phải nghe ngô lão đệ ngươi ta cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé chỉ có thể đề ra kiến nghị mà thôi đ ộ c nhãn lão ngũ giờ phút này chân thành nói ngô minh biết đ ộ c nhãn lão ngũ này hẳn là có lai lịch phi thường nếu không người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới điều này hơn nữa đối phương nói như vậy đã thật sự đem chính mình trở thành người một nhà ngoài ra đ ộ c nhãn lão ngũ này thực sự là một nhân tài tuy rằng lớn tuổi hơn một chút nhưng về mặt lịch duyệt lòng dạ cùng với kinh nghiệm đều thập phần phong phú chắc chắn có thể giúp đỡ rất nhiều có thể thấy qua sự tình một mình ông ta có thể thành lập một thế lực lớn như vậy ở ngoại thành hảo ta đây liền nghe lão ngũ tạm thời che giấu tung tích trước như vậy kế tiếp lại nên làm như thế nào ngô minh muốn nghe xem độc nhãn lão ngũ còn có ý tưởng nào tốt lão ta suy nghĩ một lúc và nói hoặc tiếp tục làm việc chăm chỉ trong sư thành và dựa vào người khác hoặc thiết lập thế lực của riêng mình ngô minh trong lòng đã có tính toán độc nhãn lão ngũ đang tự mình kiểm tra nếu chính mình một mặt cầu ổ n muốn ở lại sư thành tìm an toàn ông ta có thể sẽ không có bất kỳ ý tưởng nào nhưng nếu mình có ý tưởng khác độc nhãn lão ngũ rất có thể sẽ có những hành động khác ở chỗ này đều là người một nhà hơn nữa ngô minh muốn phát triển thế lực chính mình cũng yêu cầu người có thể tin cậy được liền cũng không tính toán giấu giếm lại là đột nhiên nói lão ngũ cảm thấy lâu đài á kỳ này thế nào tòa lâu đài này tự nhiên rất tốt bất kể là địa hình hay khả năng phòng thủ đều rất tốt dưới tình huống bình thường có thể sống ở đây hơn ba nghìn người nếu để ta lựa chọn ta nhất định sẽ chọn nơi này nhưng ủy ban quản lý sư thành không tính toán b u ô n tha nơi này đ ộ c nhãn lão ngũ rõ ràng nghe ra ý tứ ngô minh trực tiếp điểm ra vấn đề mấu chốt nếu bây giờ chúng ta khống chế lâu đài này tuy rằng có thể thành công nhưng như lời lão ngũ đã nói trong tương lai nhất định sẽ bị ủy ban quản lý tính kế cho nên tạm thời chúng ta không thể chiếm lĩnh nơi này tuy rằng tạm thời không được nhưng không đại biểu về sau không được quý du ngươi lại đây ngô minh lúc này mới nói quý du vừa rồi trốn trong lâu đài nhưng ngô minh biết đối phương khẳng định không trốn xa quả nhiên đợi một lát quý du thân ảnh thấp bé lén lút từ trước mặt một cái thông đạo d á n vách tường đã đi tới đây là loại quái vật gì mọi người đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật huyết nô này sau khi ngô minh kể về nguồn gốc của quý du tất cả mọi người đều kinh ngạc con người biết rất ít về các sinh vật ở dị giới thứ nhất là do rào cản ngôn ngữ thứ hai là do họ không biết gì về bối cảnh của đối phương cũng giống như quý du này hiện tại chỉ có ngô minh có thể nói chuyện với nó lý hạ và những người khác đã vô cùng sửng sốt khi thấy ngô minh có thể nói chuyện với tên huyết nô này bằng thứ ngôn ngữ mà họ chưa từng nghe bao giờ rõ ràng họ chưa nhìn thấy thẻ bài tinh thông ngôn ngữ chủ sở hữu ban đầu của lâu đài này là một nhóm ma cà rồng đến từ dị giới bây giờ tất cả ma cà rồng đã bị giết vì vậy nơi này đã trở thành một lâu đài trống quý du rất quen thuộc với toàn bộ lâu đài và biết tất cả những mật đạo khi đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ lấy lâu đài này và sử dụng nó làm căn cứ của mình trước đó ta sẽ tìm cách lấy một hoặc hai thẻ bảo hộ lúc đó gạo nấu thành cơm liền tính là ủy ban quản lý cũng không có chiêu gì ngô minh giờ phút này hiện ra ra một cổ tự tin cực đại hiện tại hắn ta đã là thức tỉnh giả cấp ba cũng đã đứng đầu tất cả thức tỉnh giả ngô minh cho rằng chỉ cần có thực lực như vậy thế lực cũng rất nhanh sẽ đạt được chưa kể hắn ta không phải là người cô độc hắn ta có rất nhiều huynh đệ và bạn bè thực lực của lý hạ và lưu bân ngang bằng với đội trưởng của mười đội hàng đầu ở sư thành đội liệp ưng của duẩn vân phi lực lượng bên ngoài của thành phố của lão ngũ và thậm chí cả đội diệt phong của thẩm giai nghi cũng không hề yếu đương nhiên nói một cách tương đối thẩm giai nghi thì ngô minh cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể tin tưởng được vì vậy lúc này ngô minh nhìn thẩm giai nghi và nói thẩm đồng học người có tính toán gì không nếu thẩm giai nghi các nàng không muốn dính vào loại chuyện này ngô minh sẽ không bao giờ ép buộc không ngờ ngô minh vừa hỏi xong thẩm giai nghi đã vội vàng nói ngô đại ca bất kể anh định làm gì ta đều nguyện ý đi theo ngay từ lúc thảm họa xảy ra ta đã biết trên đời này không có thực lực căn bản chính là một bước khó đi ta tin tưởng vào anh vì vậy sẵn sàng đi theo anh không thể không nói thẩm giai nghi là một người phi thường dứt khoát và s ẵ n khoái đối với ngô minh cô ta vô cùng tín nhiệm từ lần đầu tiên tại g i ả ngoại được ngô minh cứu các nàng nguyên một xe sau đó lại mang các nàng tới sư thành thẩm giai nghi biết rằng ngô minh là một người đáng tin cậy sau đó ngô minh lại nhìn duẩn vân phi người sau cười nói trước ngô ca gì cũng đừng nói người nói như thế nào thì là thế đó lên núi đao xuống biển lửa liệp ưng tiểu đội chúng ta tuyệt không hai lời đối với đ ộ c nhãn lão ngũ ngô minh biết đối phương khẳng định nguyện ý cho nên cũng lười hỏi hảo một khi đã như vậy ta sẽ không nói những lời khách sáo nữa mọi người sẽ tiếp tục phát triển như bình thường nhưng chúng ta phải phát triển đội ngũ của mình càng nhanh càng tốt một khi chúng ta đủ mạnh chúng ta sẽ chiếm lấy lâu đài này trở thành đại bản doanh của chúng ta ngô minh cũng không phải người dông dài lập tức đánh n h ị p nói mọi người cũng rất phấn khích mọi người đều biết trong tân thế giới với nhiều khủng hoảng và sinh mạng vô giá trị này mọi người phải thành lập một nhóm để tồn tại tốt hơn hiện tại các thế lực tại sư thành đã phân chia củng cố cấp bậc không còn nghi ngờ gì nữa ủy ban quản lý là người nắm quyền cao nhất họ có lực lượng hùng hậu nhất tài nguyên sinh tồn tốt nhất một câu nói có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người trong sư thành và bên dưới ủy ban quản lý là hai thế lực lớn công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội bất quá độc nhãn lão ngủ lúc này nói cho ngô minh rằng trên thực tế công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội đều có địa điểm tụ tập riêng bên ngoài sư thành thậm chí một số đội hàng đầu cũng kiểm soát một số địa điểm tụ tập nhỏ t rốt cuộc không ai là ngu ngốc nếu họ không thể hòa hợp ở sư thành thì vẫn có những nơi khác để ở ngoài ủy ban quản lý công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội ba tồn tại cấp cao nhất còn lại là mười đội lớn mười tổ đội này đều được ủy ban quản lý và công hội thức tỉnh giả chứng thực qua nhân số cùng thực lực đều là phi thường khổng lồ mà mười đại đoàn đội cũng đều không phải là là cố định bất biến cũng giống như vinh quang trước đó đội trưởng và đội phó đều bị g i ế t rất nhiều thành viên cốt cán cũng chết vì vậy nó sụp đổ chỉ trong một đêm và bị đuổi khỏi mười đội hàng đầu đương nhiên nếu ai đó ra ngoài thì sẽ có người vào thay cho vinh quang có một đội khác tên là không sợ dưới mười đội hàng đầu là những đội nhỏ như liệp ưng và diệp phong cũng như thế lực độc nhãn lão ngũ tuy nhiên nếu muốn nói về thực lực thì thế lực độc nhãn lão ngũ chắc chắn không hề nhỏ chẳng qua thế lực độc nhãn lão ngũ nơi đó ngư long hỗn tạp đa số là người thường chưa thức tỉnh nên chỉ có thể ở ngoại thành bây giờ nghĩ lại độc nhãn lão ngũ này nhất định là một nhân vật dù sao ông ta ở nội thành cũng chỉ là thức tỉnh giả bình thường nhưng lại chọn ngoại thành môi trường cạnh tranh tương đối lỏng lẻo lực lượng yếu ớt những đội thức tỉnh giả bình thường như hắc bì trước đây hoàn toàn không dám t r e o chọc ông ta hiện tại thành viên tổ chức của ngô minh đã thành hình ban đầu về phần nhạc thần một thiết trần tam niên cùng với sơn hồng cùng tô mi bọn họ vì có liên quan nên ngô minh không có đưa bọn họ tính ở bên trong ngô minh không nghĩ khiến bọn họ khó xử lựa chọn nhưng bọn họ là bằng hữu Điểm này là không là trong, trong lâu đài này ngô minh và những người khác chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhưng ngô minh đã để nhị nha và quý du ở lại trong lối đi bí mật của lâu đài như vậy nơi này có gió thổi cỏ lay gì ngô minh cũng có thể biết trước bởi vì đã là thức tỉnh giả cấp ba ngô minh giờ có thể triệu hồi cùng lúc năm sủng vật nên việc để lại nhị nha cũng không sao còn răng hàm ngô minh đã tìm thấy một chiếc áo t r o à n g lớn màu đen trồng vào bên trong thậm chí sợ không an toàn còn cho nó ăn mặc nghiêm mật áo giáp da cùng một cái khôi giáp để che đậy ánh mặt trời lúc đầu răng hàm và nhị nha ký sinh trong hai huyết tộc nhị nha ký sinh vào một huyết tộc nam và răng hàm ký sinh vào một huyết tộc nữ nhưng trong cuộc chiến thực sự ít nhất theo quan điểm của ngô minh thì không có gì khác biệt thậm chí là loài ký sinh trong r ă n g hàm huyết tộc nữ này thậm chí còn mạnh hơn tiếc là ma cà rồng không thể nhìn thấy ánh mặt trời chúng thuộc loại nhìn thấy ánh sáng là chết điểm này ngay cả u linh cũng không bằng u linh vẫn có thể di chuyển dưới ánh mặt trời miễn là chúng bảo trì trạng thái hư hóa chúng sẽ biến thành tro bụi sau khi hút máu và ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời tuy nhiên r ă n g hàm được quần áo bao bọc áo giáp da khôi giáp và vải đen của ngô minh nên có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời khiến ngô minh nhẹ nhõm hơn lúc này bầu trời đã hừng sáng mặt trời ló dạng bên ngoài lâu đài là một mảnh hỗn độn nơi nơi đều là thi thể có thú nhân cũng có thức tỉnh giả mùi máu tanh nồng có thể sẽ sớm thu hút những con quái vật ăn thịt những thức tỉnh giả lúc này cũng lần lượt rời khỏi lâu đài hiển nhiên không ai muốn ở lại đây nữa ngay cả sơn hồng cũng rời đi cùng với những cảnh vệ vẫn còn sống mặc dù thức tỉnh giả đã chết và bị thương rất nhiều người nhưng trên mặt họ không có nhiều chán nản ở tân thế giới sống chết là chuyện bình thường và lần này họ thực sự biết được thế nào là cao thủ thế nào là dũng khí và anh hùng hình bóng một người tay cầm một lưỡi kiếm sắc bén tàn sát ba con quái thú khổng lồ trong đám đông hàng nghìn thú nhân hùng mạnh cũng giống như một dấu tích khắc sâu vào tất cả những thức tỉnh giả còn sống sót trên đường trở lại sư thành trần tam niên vẻ mặt chua xót thở dài thật lâu mới nói lão một ngươi nói ngô ca hắn thật sự đã chết ta chưa bao giờ gặp qua thức tỉnh giả lợi hại như vậy khí phách giản nghĩa khí ta còn là không tin a một bên một t h i ế t cũng là vẻ mặt trầm m ặ t bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ tin ngô ca quả thật là lại lợi hại thi triển ra kiếm kỹ có thể nháy mắt hạ gục cự thú nhưng cũng không có khả năng còn có dư lực lúc sau bị nhiều thú nhân vây công như vậy sao có thể sống sót mẹ nó lần này ủy ban quản lý một người cũng không thấy hơn nửa thức tỉnh giả tinh nhuệ lệ thuộc bọn họ cũng đều một người không thấy đâu nếu bọn họ ở đây chưa chắc không thể đánh chết cự thú kia ngô ca cũng sẽ không a i tuy rằng sơn ca không nói gì nhưng ta có thể thấy được hắn ta muốn nói nhưng không dám nói không cần hỏi ta cũng biết tất cả đám cháu trai rùa đen chắc đã bỏ chạy để lại chúng ta làm bia đỡ đạn cho bọn chúng kháo lũ vương bác đản g này trần tam niên nguyền rủa chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua thương khung chúng ta cũng không phải dễ chọc lần này vô luận như thế nào cũng muốn hướng ủy ban quản lý đòi một cái công đạo một thiết cũng lạnh giọng nói cuộc trò chuyện tương tự cũng xảy ra trong đội viêm long ban quản lý lần này làm chuyện rất không chân thực dù không làm gì sai bọn họ biết còn có đường thoát nhưng không nói cho người khác biết nhất định nhân cơ hội làm suy yếu thực lực của chúng ta may mà ngô minh đã giết chết thần thú khổng lồ nếu không hơn một nghìn thức tỉnh giả bao gồm cả ngươi và ta đều không thể chạy thoát chiến cùng viêm long trần chấn đang ngồi trong xe lúc này cũng lạnh lùng nói bên cạnh hắn nhạc thần hai mắt sưng đỏ hắn nắm chặt tay nhưng không nói gì trần chấn lắc đầu đi tới vỗ vỗ hắn nhạc thần ngô minh kia là một nhân vật cũng là cao thủ trần chấn ta ngưỡng mộ nhưng đừng buồn ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ chết như vậy ta chỉ đoán ngô minh là nhân vật nào hắn hẳn là hiểu rõ nguy hiểm giết chết quái thú khổng lồ hơn ai hết nhưng hắn vẫn đi ta nghĩ hắn hẳn là có thủ đoạn khác nhưng chúng ta đã không nhìn ra nếu thật sự không chết mà cũng không xuất hiện vậy thì hắn nhất định là đang đề phòng ủy ban quản lý thật sự như thế thì sau này ngô minh sẽ có thành tựu lớn trần chấn cười nói hắn ta có thể trở thành nhân vật thứ hai của đội viêm long thì chắc chắn có tài năng lại nghĩ ra rất nhiều khả năng nghe được những lời này nhạc thần cũng trở nên vui vẻ trần ca này đến tột cùng là chuyện như thế nào trở về ngươi sẽ biết quyền lợi thứ này chính là có thể làm cho người ta làm ra rất nhiều điều không thể tưởng tượng được xem kịch vui đi trần chấn không muốn nói thêm thấy nhạc thần trở lại bình thường anh ấy cũng ngồi lại ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi cũng không biết đang suy nghĩ gì n g ô minh không có đi theo những người khác cùng nhau trở về vô luận là duẩn vân phi độc nhãn lão ngũ hay lưu bân và lý hạ mục tiêu của họ đều rất lớn đặc biệt là lưu bân và lý hạ hiện tại là đội phó của đội thiên hà lần này đội thiên hà cũng bị tổn thất nặng hai người cũng có thể ổn định q u â n tâm vốn dĩ lý hạ và lưu bân không muốn làm đội phó nữa khi ngô minh trở lại bọn họ đương nhiên muốn cùng bên nhau trợ giúp ngô minh nhưng giống như đ ộ c nhãn lão ngũ đã nói đội thiên hà cũng là một lực lượng mạnh điều hành đội này tốt hơn là bắt đầu lại từ đầu vì vậy ngô minh một mình trở về sư thành cũng may trên đường có rất nhiều thức tỉnh giả sẽ không có ai quan tâm đến ngô minh đang ngụy trang và răng hàm che đậy không kẽ hở những chiếc xe ban đầu ở dưới chân núi đã bị lũ thú nhân đập thành đống sắt vụn chỉ có một số chiếc xe đậu ở một số chỗ khuất còn nguyên vẹn vì vậy trong đó có ngô minh rất nhiều thức tỉnh giả chỉ có thể đi bộ trở lại sư thành lúc này ngô minh nghe được một vài câu thập phần cổ quái nói là cổ quái bởi vì đó không phải là tiếng phổ thông bình thường mà là một loại ngôn ngữ khác ngô minh hiện thông thạo ngôn ngữ của một số sinh vật dị giới và ngôn ngữ của đối phương cũng giống như ngôn ngữ của loài thú nhân vì vậy ngô minh có thể hiểu được nó những người này là những người bình thường đã thức tỉnh họ nói chuyện bằng ngôn ngữ thú nhân rõ ràng là không muốn người khác nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ nhưng họ không biết rằng ngô minh có thể hiểu được h ắ c thứ không ngờ rằng lần này cách long thác thú nhân lại đột m ộ t tấn công thức tỉnh giả ở sư thành Ta nghe nói một thức tỉnh giả đã giết chết nghe nói giả đã bên a của con công Mặc thức cuối cùng đã chết, nhưng thực sự không thể tin được có một thức tỉnh giả cường thành nhân. tỉnh này nhưng không tin tỉnh như thú thú thể một vây vậy giả giả dù đại đã sự b ngoài tổ cạnh h thức tỉnh nhợt h ứ c nước Một n giả với nước da t một đôi mắt với đôi h ì tam t giác thì thầm. Bên cạnh hắn ì thầm. cạnh h Bên có một người đàn ông thức tỉnh giả mặc đồ đen đeo mặt nạ ngoài ra còn có hai người đàn ông to lớn khác mặc áo giáp da và vũ khí khặt ạ k h c h cười hai tiếng nói điều này không có gì lạ ngươi đã quên trước đó ảnh ma và kẻ dưỡng thi đã chết như thế nào rồi sao họ đã bị thức tỉnh giả khát i ế t ở tân thế giới không có gì lạ khi một số thức tỉnh giả đã trải qua những cuộc phiêu lưu và thực lực của họ đã tăng vọt h ắ c thứ nói xong liền ngừng nói những người khác cũng như vậy đi thẳng về phía trước cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong im lặng và bí mật nhưng ngô minh vẫn nghe được vài lời hiện tại ngô minh đã đề phòng tổ chức này một tồn tại vô cùng bí ẩn và nguy hiểm ít nhất từ tình huống hiện tại chắc chắn là địch không phải bạn lần này bọn họ sẽ điều tra nguyên khí dị thường dưới lòng đất của sư thành trong vấn đề này ngô minh cũng muốn dành thời gian để tìm ra những bí mật bên dưới sư thành có lẽ tổ chức này còn có thông tin khác và đệ tứ thế giới mà họ nói đến là gì nghĩ đến đây trong lòng ngô minh đã có kế hoạch nhưng vẫn bình tĩnh đi theo bốn thức tỉnh giả của tổ chức có rất nhiều thức tỉnh giả đang đi trên đường nên không lo bị nhìn thấu trên đường đi có một đội do sư thành cử đến hiển nhiên là do ủy ban quản lý cử đi thế này thì mọi người đỡ phải đi bộ bằng hai chân những chiếc xe này đã được trang bị lại từ những chiếc xe buýt trước đây một chiếc có thể chở bốn mươi hoặc năm mươi người ngô minh ngồi phía sau và bốn thức tỉnh giả ngồi phía trước một đường rong r u i cuối cùng đã trở lại sư thành sau khi xuống xe cả bốn thức tỉnh giả đã nhanh chóng rời đi vì sợ bị chú ý ngô minh không vội hắn ta bí mật triệu hồi một u linh cho U l i ngô h thành hư biến n truy t vô để tung kẻ địch. u kẻ k địch. Linh h U tuy n năng lực tấn công nhưng lại giỏi tung, đặc biệt là chúng vô hình, trong trường hợp bình thường thì rất khó bị phát hiện. Ngô g giỏi có lực đặc khó lại là truy biệt thì rất phát vô hợp bị minh không có tự mình trở về biệt thự duẩn vân phi và những người khác sẽ đi thu xếp vì vậy ngô minh tìm một nơi ở tạm thời ở ngoại thành nơi ngư long hỗn tạp có những trang lều dày đ ặ t ở khu vực bên ngoài của sư thành giống như một số trại tị nạn lớn trong thế giới cũ đã bảy tháng trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra lúc này ngoại thành sư tử đã hình thành bốn quận lớn đông tây nam bắc tạo thành một vòng vây tổng dân số hơn một triệu người khi có nhiều người hơn các thế lực khác nhau sẽ tự nhiên xuất hiện nhưng đây là những thế lực cấp thấp nhất một băng đảng nào đó thu phí bảo kê làm ma cô nói tóm lại dù họ có làm gì đi chăng nữa đều là để tồn tại lúc này ngô minh đang tìm một chỗ ở tạm thời một nơi gọi là khắc quyền bang sở dĩ ngô minh có thể chọn căn nhà tuy đổ nát nhưng khá rộng lớn này là ngô minh muốn một nơi yên tĩnh và rộng rãi về phần hát quyền bang thì anh không quan tâm nếu không phải mất thời gian để nâng cấp cho thiết tượng và nhìn xem tăng trưởng của ấu thể xâm lâm nhuyễn trùng thì ngô minh không cần tìm kiếm một nơi ở như vậy vị sư huynh này dù ngươi có làm gì trong đó cũng không có người quan tâm ngươi đây là lãnh địa của hát quyền chúng ta phóng một n g à n một vạn cái tâm đi nghe được ngô minh nói không muốn bị quấy rầy người đàn ông ở cửa mặt một bộ vét với chiếc áo ghi lê đã s ờ n trong khá mạnh mẽ vỗ ngực bảo đảm đây là một người bình thường chưa thức tỉnh năng lực rất kém thậm chí còn không bằng ngô minh kiếp trước cho tới bây giờ nguyên khí trong cơ thể đối phương cũng chỉ có mười đơn vị đối với hắn ngô minh một khách hàng lớn đã đưa một lúc hai đồng vàng chắc chắn xứng đáng được phục vụ tốt nhất hán tử đang nghe truyện trên tv audio cv rõ ràng không chỉ nói một lần như vậy xem như xe ngựa đường quen không cần nhớ kỹ đừng quấy rầy ta ngô minh trực tiếp đóng cửa lại bốn thức tỉnh giả của tổ chức bị hắn ta theo dõi suốt quãng đường trở về lúc này đều đang rải rác trong sư thành ngô minh chỉ để u linh của mình đi theo một tên yếu hơn chỉ cần bọn họ gặp nhau thì hắn ta sẽ biết trong thời gian này ngô minh dự định đầu tiên sẽ nâng thiết tượng lên tiêu chuẩn của sinh vật cấp hai gần đây ngô minh gần như đã ngừng triệu hồi thiết tượng đối với ngô minh hiện tại giá trị chiến đấu của sinh vật cấp một không đáng kể đặc biệt hiện tại ngô minh ít nhất phải đối phó với sinh vật cấp hai thiết tượng cũng không giúp được gì nhiều thật may cho người thợ rèn huyền thoại thiết tượng chiến đấu không phải sở trường của hắn ta hắn ta giỏi đoán tạo chẳng qua thiết tượng đang ở trạng thái cấp một chỉ có thể chế tạo trang bị vũ khí cấp một không phải thứ ngô minh cần bây giờ lần này đã chiếm được mười tám thẻ nâng cấp cấp hai ngoại trừ dũng vân phi và những người khác ngô minh vẫn còn rất nhiều thẻ trong tay nên lần này lên kế hoạch nâng cấp thiết tượng ngô minh có trong tay rất nhiều thẻ nguyên tố đất và thẻ nguyên tố lửa hắn ta triệu hồi thiết tượng rất dễ dàng sau đó ngô minh đưa thẻ nâng cấp cấp hai thẻ nâng cấp thiết tượng hai mắt sáng lên hắn ta không có nói nhiều vô nghĩa cầm lấy sử ngay tùy thuộc vào tình hình sẽ mất ít nhất một giờ để thiết tượng tăng lên cấp hai nhìn thấy thiết tượng thăng cấp ở đó ngôn minh đi trong ớ i một bên và lấy a thẻ trùng lâm nhuyễn trùng. Lâm nhuyễn trùng là sinh vật cấp đặc biệt sinh nhiều khả năng kỳ lạ, chẳng hạn như ấu cấp nguyễn nguyễn năng xâm lâm Xâm lâm là lạ, à với đặc đ kỳ h a n hai ư chúng có thể h n n chóng phun luồn như đạn h khí ra đ ạ bác, ấu t r ù ngày của chúng có các được sách thể tự động hấp thụ thẻ khí động nguyên trong tạp sách để lớn lên. Trong n g tự trữ tạp để lưu ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng đã hấp thụ hơn chục thẻ nguyên khí hiện tại chúng đã phát triển dày đến miệng bát dài hai ba thước trông khá là cường tráng sau khi ấu trùng s â m lâm nhuyễn trùng xuất hiện nó cứ quanh quẩn bên ngô minh một lúc sau nó dường như đã phát hiện ra điều gì đó đột ngột chui xuống đất ngôi nhà này hoàn toàn là nền đất thông thường nên ấu trùng có thể chui vào dễ dàng ngô minh không ngăn cản ấu trùng của s â m lâm nhuyễn trùng đã bị bắt làm sinh vật nô b ộ c bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển làm chủ được động tỉnh của s â m lâm nhuyễn trùng còn nó chỉ hoạt động dưới lòng đất nên ngô minh không cần lo lắng Mười phút sau, ngô minh đột nhiên nhận được tin tức về ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng đây là truyền nguyên khí ngô minh có thể biết được ý đồ của xâm lâm nhuyễn trùng nó đang muốn ăn nên thỉnh cầu sự đồng ý của hắn ta ngô minh không quan tâm nghĩ là ấu trùng của xâm lâm nhuyễn trùng có lẽ vừa mới tìm được mấy con dung đất hoặc chuột đất nên đương nhiên đồng ý thỉnh cầu của nó truyền lại ý tưởng này ngô minh bỏ qua nó bắt đầu giao tiếp với u linh đang đi theo một trong bốn thức tỉnh giả để xem đối phương đang ở đâu những sủng vật của thức tỉnh giả có thể liên lạc bằng một phương thức tương tự như giao tiếp tâm linh đúng lúc này người bị u linh theo dõi đang lang thang ở ngoại thành lộ trình ngẫu nhiên cũng không biết bọn họ đang làm gì nhưng ngô minh biết đối phương không đi cùng những đồng bọn khác nên không cần phải lo lắng về tổ chức này ngô minh cảm thấy thật thần bí những thức tỉnh giả trong tổ chức đều có thực lực cao ngay cả ngô minh cũng cảm thấy ủy ban quản lý sư thành không thể so sánh với tổ chức này ngô minh cũng biết tổ chức này nằm ở một thành trì gần đó vốn định đợi đến khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp ba sẽ tìm hiểu không nghĩ tới đối phương đem chủ ý đánh tới cổ g i a o động nguyên khí trong lòng đất của sư thành một khi đã như vậy ngô minh cũng muốn trộn lẫn vào để xem tổ chức này sẽ làm gì và có những điều kỳ lạ gì dưới lòng đất sư thành với thực lực của ngô minh hiện tại căn bản không lo lắng có ai là đối thủ của mình thu hồi ý thức ngô minh nhìn đến thiết tượng bên kia đã tiến hành hơn phân nửa hẳn là có tuy h thăng cấp sinh vật cấp 2. Khi đó, có thể xem thiết tượng có thể chế tạo vũ khí nhà ể sớm xem một vật tượng tạo trang bị gì. Lúc này, nền đất trong nhà bất ngờ trào ra một dòng đất, từ này, nền ngờ dòng gì. cấp cấp có có Lúc ấ vũ đó, đó ra bị trùng n sâm lâm u ễ nhiên trùng từ trong c u ra ngoài. n i Tuy h ngô minh đã bị chấn động khi nhìn thấy nó ấu trùng của s â m lâm nhuyễn trùng chỉ mới rời đi trong một giờ nhưng lúc này nó đã dày như một cái thùng và dài hơn năm mét hơn gấp đôi kích thước trước đây làm sao có chuyện này ngô minh sững sờ hắn ta cảm giác được một cổ huyết khí từ ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng rõ ràng là đã ăn rất nhiều thịt xâm lâm nhuyễn trùng có thể phát triển bằng cách ăn rất nhiều thịt điểm này ngô minh chính là không biết hơn nửa lúc trước hắn ta cũng căn bản không có thời gian tới để ý tới nó bất quá hiện tại nếu đã biết thì có thể sớm một chút cho nó sinh trưởng đến thành t h ụ c thể như vậy bên người ngô minh sẽ lại lần nữa nhiều thêm một sủng vật cường đại xâm lâm nhuyễn trùng vốn đã thuộc về loài sinh vật nô b ộ c khổng lồ trong một số trường hợp tác dụng và lực sát thương của chúng chắc chắn cao hơn so với ma cà rồng cũng là sinh vật cấp ba hơn nữa công kích càng cường đại ngô minh lúc này rất cao hứng lần này hắn ta ra lệnh cho xâm lâm nhuyễn trùng tự kiếm ăn xâm lâm nhuyễn trùng lại khoan vào lòng đất ngô minh đâu biết rằng xâm lâm nhuyễn trùng chỉ đơn giản là ăn hết kho thịt của các băng nhóm xung quanh những băng nhóm nhỏ ở thành phố ngoại ô này thường tham gia vào việc kinh doanh thịt nhưng có lớn có nhỏ đối với cuộc sống của con người thực phẩm là điều đương nhiên cần thiết đôi khi các băng nhóm dựa vào thịt để thu phục những người tị nạn xung quanh ở các thành phố bên ngoài thực phẩm vẫn là tiền tệ quan trọng nhất có thể đổi lấy nhiều thứ vũ khí quần áo và nhiều thứ khác còn có nữ nhân vào lúc này trong đại sảnh duy nhất của h ắ c quyền bang một nhiệm một mình. bộ thuộc trong người đàn ông quân đang Không giao cho phục hạ vụ cũ của số lúc â nhân u sau quyền số số khi hắc thành lập, phạm vi ảnh hưởng còn rất nhỏ, số chỉ có hơn chục người. Trong số đó chỉ có thủ lĩnh bang đảng và phó bang đảng là thức tỉnh giả, còn lại là người bình thường. vi người, giả, lại người được còn có có còn bang trong bang đảng bang đảng đó rất và là là lập, l này một thành viên ban g hội quay lại nói với vẻ kinh hãi ban chủ không tốt thịt trong hầm băng của chúng ta thịt có lẽ vì nóng lòng nên tên giang hồ này đã nói lắp bắt nam nhân mặc quân phục hiển nhiên là hát quyền ban g chủ lúc này mới nhíu mày nói hoảng cái gì nói chậm một chút thịt trong hầm băng đã xảy ra chuyện gì gã ta thở sâu vài cái mới nói hết sạch rồi hết thịt rồi đồng dạng thời gian thịt tồn trữ trong hầm băng của mấy ban g hội phụ cận cùng thời gian đều bị người ăn sạch trở thành hư không đối với những tiểu ban g hội ngoại thành này thịt dự trữ đối với bọn họ mà nói phi thường quan trọng chính cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt nhưng hôm nay bọn họ tiêu phí đại lượng công phu tích góp thịt đều bị người cướp sạch không còn tự nhiên là làm cho bọn họ vừa kinh vừa giận t ra nhất định phải t ra ra là ai làm những lão đại của một vài băng nhóm nhỏ phụ cận một đám bộ mặt dữ tợn bọn họ tích góp thịt đó chính là tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực bên ngoài thành khuyết thiếu thức tỉnh giả bình thường đồ ăn so với đồng vàng còn muốn đáng giá hơn càng là vật tư quan trọng để chiêu mộ thủ hạ chẳng bao lâu sau một vài thành viên băng đảng nhỏ phát hiện ra những hầm băng nơi chúng cất giữ thịt đều có những đường hầm được đào lên trên mặt đất cũng có một vài thức tỉnh giả sở hữu một số sủng vật thức tỉnh giả của một trong những băng nhóm nhỏ đã tình cờ có một sinh vật c ấ p thấp như chụp lông gai loại sinh vật này rất thích hợp đi xuống truy tung rất nhanh mọi đầu mối đều chỉ hướng về phía h quyền b ă n g bởi vì cuối cùng những đường ngầm thông đạo chính là thông hướng địa bàn h quyền b ă n g những người của hát quyền bang không bao giờ tưởng tượng được họ sẽ bị một số băng nhóm bao vây và đối mặt với những người giống như hung thần ác sát hướng bọn họ giống như muốn ăn thịt người người của hát quyền bang căn bản không biết đã xảy ra cái gì lúc này ngô minh vốn không biết gì về những tình huống này hơi kinh ngạc khi thấy con s â m lâm nhuyễn trùng quay trở lại lúc này ấu trùng s â m lâm nhuyễn trùng dày như thùng xăng dài tới tám thước tuy rằng vẫn còn kém xa thành t h ụ c thể nhưng cũng có khí thế dũng mãnh của một sinh vật khổng lồ theo ước tính của ngô minh lúc này thực lực ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng của hắn ta đã đạt tới cấp độ sinh vật cấp hai thậm chí còn mạnh hơn cả a mổ lúc này xâm lâm nhuyễn trùng dường như đã phát hiện ra điều gì đó liền dùng mấy chục lỗ khí để hút một con chuột lông gai ra khỏi đường ngầm khi ngô minh vừa thấy liền biết con chuột lông gai này hẳn là sủng vật của một thức tỉnh giả lúc này s â m lâm nhuyễn trùng đã há miệng nuốt chững chú chuột lông gai đen đ u ổ i vốn dĩ ngô minh không quan tâm nhưng còn chưa rõ ràng đã nghe thấy bên ngoài náo động hình như có xung đột thức tỉnh giả cấp ba có khả năng tri giác vượt xa người thường thậm chí ngô minh giờ còn có thể phân biệt được mọi người đang nói gì trong môi trường ồn ào hay trong cùng một hoàn cảnh cách xa vài mét cũng có thể nghe thấy âm thanh của một con mũi vỗ cánh vì vậy mặc dù âm thanh bên ngoài có chút xa và loáng thoáng nhưng đối với ngô minh vẫn có thể nghe thấy mồn một một lúc sau ngô minh mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra anh nhìn con s â m lâm nhuyễn trùng mà cười khổ thầm nghĩ chính ấu trùng của mình đã cắn nuốt tất cả thịt tích trữ của đám tiểu bang hội xung quanh trách không được trong một giờ ngắn ngủn nó có thể sinh trưởng đến hình thể này sung túc nguyên khí và đại lượng thịt để ăn đây là phương pháp cho s â m lâm nhuyễn trùng mau lớn những thành viên ban g hội nhỏ đó chắc chắn đã sử dụng chuột lông gai vừa rồi để tỏa định kẻ trộm thịt của bọn họ theo địa đạo hướng tới địa bàn của h ắ c quyền bang cho nên mới liên hợp lại để yêu cầu một lời giải thích vốn dĩ ngô minh không muốn để ý đến chuyện này nhưng xung đột bên ngoài càng lúc càng gay gắt thậm chí còn có tiếng súng rõ ràng là xung đột đã leo thang những ban g hội nhỏ đó đã bắt đầu bao vây h ắ c quyền bang bất đắc dĩ ngô minh phải hóa thẻ con s â m lâm n g u y ễ n trùng trước sau đó khoác một chiếc áo t r o à n g có thể che mặt bước ra ngoài quả nhiên bên ngoài đã loạn thành một đống lãnh địa của h ắ c quyền bang cũng không lớn cùng lắm chỉ có mười mấy nhà và chục người đối đầu với bọn họ cũng có tới bốn mươi năm mươi người không thể nghi ngờ lúc này h ắ c quyền bang đang gặp bất lợi và những người vốn sống trên lãnh địa h ắ c quyền bang lúc này đều sợ phiền toái nên tất cả đều bỏ chạy mất dạng bây giờ thiết tượng sắp được thăng cấp nên ngô minh nhất định không thể rời đi cũng không muốn đám thành viên bang hội nhỏ này làm lớn chuyện hơn nữa phải biết ủy ban quản lý cũng có nhân viên bảo vệ ở ngoại thành trong tình huống bình thường những người này sẽ không xuất hiện nhưng một cuộc chiến bang hội như thế này chắc chắn sẽ can thiệp nếu họ muốn điều tra địa bàn của hát quyền bang thì thiết tượng đang thăng cấp cũng rất phiền phức hiện tại ngô minh cũng không muốn gây chuyện và muốn theo dõi bốn thức tỉnh giả trong tổ chức để xem nhất cử nhất động của họ người đàn ông mặc áo ghi lê lúc trước tiếp đ ả i ngô minh nhìn đến hắn ta bất đ ắ chỉ dĩ nói. c hơn một giờ trước hắn ta đã thề rằng sẽ không có ai đến địa bàn của h ắ c quyền bang gây rối nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện khiến hắn ta tự t á c vào mặt mình vì vậy hắn ta khá xấu hổ ngô minh sửng sốt một chút thầm nói người của h ắ c quyền bang rất đáng tin cậy và nghĩa khí cũng đủ đảm đương tại những năm đầu như thế này rất hiếm bất quá hiển nhiên hôm nay phiền toái của h ắ c quyền bang không nhỏ vô luận bọn họ giải thích như thế nào thì những tiểu bang hội đều không tin một hai phải đi vào điều tra không cho chúng ta đi vào điều tra vậy trong lòng các ngươi chính là có quỷ thành viên của một ban g hội đối diện khuôn mặt dữ tợn mặt đầy vết rổ nhìn qua thập phần hung hãn hơn nữa hiển nhiên cũng là một thức tỉnh giả ước chừng hắn cũng là lão đại của một ban g hội nhỏ quyền mặt rổ sự tình cũng không phải chỉ như vậy kho thịt chúng ta cũng bị cướp sạch các ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta làm ban chủ h á t quyền ban g cũng chính là hán tử ăn mặc quân phục củ lạnh giọng nói k h ạ c h k h ạ c h trịnh ban chủ sự tình rất đơn giản những kẻ lấy trộm đồ của chúng ta đều đào vào kho thịt dưới lòng đất qua đường hầm chúng ta trước đó đã cho một con chuột lông gai truy theo dấu vết phương hướng chính là chỉ thẳng tới đây không cho chúng ta đi vào điều tra vụ việc hôm nay sẽ không để yên thức tỉnh giả mặt rỗ nói trực tiếp rút ra một khẩu súng cùng một cây đao nhìn dáng vẻ một lời không hợp liền sẽ vung tay đánh nhau mấy lão đại ban g hội khác cũng đều là vẻ mặt dữ tợn trên thực tế bọn họ cũng không xác định chuyện này có phải do h ắ c quyền bang làm không dựa theo lẽ thường phân tích h ắ c quyền bang tổng cộng mười mấy người chỉ có hai thức tỉnh giả căn bản không có khả năng có loại năng lực trộm sạch sẽ thịt bọn họ sở hữu lão đại ban g hội nhỏ cũng biết h ắ c quyền bang rất có thể bị oan ủng nhưng vậy thì sao bây giờ h ắ c quyền bang là đối tượng đáng ngờ nhất và họ cũng cần thu hồi lại số tổn thất tự nhiên là phải đối phó với hát quyền bang ngay cả khi họ không thể tìm bất cứ chứng cứ gì chúng phải cướp đoạt vật tư của hát quyền bang thậm chí trực tiếp diệt ban g hội nhỏ này để chia c á c địa bàn bọn họ loại chuyện này diễn ra hàng ngày ở khu tị nạn ngoại vi thành phố ở chỗ này mỗi ngày đều có tân ban g hội thành lập đồng dạng mỗi ngày cũng sẽ có một ít ban g hội nhỏ biến mất cá lớn nuốt cá bé ở chỗ này được thuyết minh tốt nhất thấy mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ ngô minh lúc này chỉ có thể bước ra ho nhẹ mắt của một số thành viên ban g hội đều tập trung vào ngô minh ngô minh biết rất rõ về những người đang dốc sức làm việc dưới đáy sư thành này họ có thể giết một người chỉ vì một miếng thịt trong kiếp trước hắn ta lăn lộn vài tháng ở dưới đáy ngô minh vẫn nhớ những ngày đó nhưng hiện tại chút phiền toái nhỏ này vẫn cần phải giải quyết hắc quyền ban g này làm việc còn có điểm mấu chốt cũng chú ý thành tính cùng nghĩa khí trợ giúp bọn hắn một chút cũng không có gì huống chi ngô minh nhìn thấy ban g chủ h quyền ban g vậy mà thập phần quen mắt nhìn thấy bộ quân phục cũ của đối phương ngô minh nhớ tới người này hình như là một trung đội trưởng của lưu bân khi còn ở vũ thành đối phương cũng phân tán ra cùng những người khác chạy trốn đến sư thành thành lập một ban g hội nhỏ như vậy ở ngoại thành đã như vậy ngô minh càng có lý do để can thiệp rốt cuộc nguồn cơn của sự việc nhỏ này là do chính hắn ta nhìn thấy ngô minh đi ra đám người trong b a n g hội dưới chốc này đều là sững sờ hiển nhiên không biết người che mặt ban ngày này định làm gì chỉ có những thức tỉnh giả trong số họ mới có thể cảm nhận được ngô minh không hề đơn giản bất quá cũng chỉ thế mà thôi mọi người ở đây tin rằng những thức tỉnh giả có thực lực và bối cảnh đều đã vào nội thành còn những người trà trộn ở ngoại thành đều là bùng không thể chống đỡ được tường không cần phải lo lắng gì cả người đàn ông to lớn mặt trỗ lúc này mới nhìn ngô minh từ trên xuống dưới lạnh lùng nói vị bằng hữu này xem ra ngươi không phải là thành viên của h ắ c quyền bang vậy thì hãy thuận tiện rời khỏi đây đi tốt nhất là không nên can thiệp vào giữa chuyện của chúng tôi và h ắ c quyền bang đây là vì muốn tốt cho ngươi lời nói thì khách khí nhưng trong lời nói thì rõ ràng có ý uy hiếp đối phương chỉ là thức tỉnh giả cấp một hơn nữa thực lực tuyệt đối đối kém trong số những thức tỉnh giả cấp một nếu hắn ta nói chuyện với ngô minh một cách hợp lý thì hắn ta cũng định cho bọn này một ít tiền vàng đuổi bọn họ đi nhưng bây giờ ngô minh không có tâm trạng tốt như vậy c ố t nhất trong vòng một phút các ngươi nên rời đi đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngô minh lạnh lùng nói hắn ta biết đây là quận phía đông ngoại thành thuộc về phạm vi ảnh hưởng của thế lực độc nhãn lão ngũ ngô minh đã định dùng điện thoại di động để liên lạc với độc nhãn lão ngũ để ông ta giúp xử lý loại chuyện này vừa nghe lời này cả mặt rỗ liền lộ ra sát khí tiểu tử như vậy là ngươi cố ý cùng chúng ta đối nghịch chư vị ta xem tiểu tử này cùng hát quyền bang là cá mè một lứa nói không chừng có quan hệ với thịt bị mất t r ộ n của chúng ta như vậy tuyệt đối không thể thả hắn đi một thức tỉnh giả độc hành không có lai lịch cho nên những thành viên ban g hội khác cũng chậm rãi vây quanh hắn ta ngô minh cũng lười nói chuyện với những người này răng hàm vẫn còn ở trong phòng nói một câu thật lòng bốn mươi năm mươi người bên ngoài này nếu thật sự muốn động thủ một mình răng hàm g i ế t cũng không đủ nhưng ngô minh cũng không muốn làm lớn chuyện vì vậy trực tiếp lấy điện thoại di động ra và bấm số của đ ộ c nhãn lão ngủ đám người mặt rỗ thấy ngô minh lấy điện thoại di động ra đã vô cùng sửng sốt họ biết những người có điện thoại di động không phải là người bình thường đối với bang hội nhỏ của họ căn bản mua không nổi điện thoại di động này nhất thời trong lòng cũng t h ấ t thỏm thầm nghĩ người này thật có hậu đài theo đạo lý cũng sẽ không như vậy a đối phương nói rõ là muốn giúp h ắ c quyền bang nhưng bọn họ đều biết h ắ c quyền bang không quen biết nhân vật có bối cảnh nào cho nên bọn họ nhất thời không biết phải làm sao ban chủ h ắ c quyền bang cũng có thể thấy ngô minh muốn giúp họ hắn đi đến ô m quyền và nói vị huynh đệ này mặc kệ như thế nào thì trịnh phong ta đều nợ ngươi ân tình này bất quá bọn họ người đông thế mạnh ngươi vẫn là nên rời đi không cần thiết vì giúp chúng ta mà x a vào vũng bùn này hiển nhiên trịnh phong cho rằng ngô minh là loại người có tinh thần trượng nghĩa hơn nửa nhàn rỗi không có việc gì làm cũng cho rằng đối phương thực sự không thể giúp được gì nhiều một khi đã như vậy không muốn liên lụy người không liên quan còn phải thiếu nhân tình ngô minh cười nhẹ không nói gì nhưng điện thoại di động lúc này đã được kết nối từ đầu bên kia truyền đến giọng nói của đ ộ c nhãn lão ngủ ngô minh không nói gì chỉ bảo đ ộ c nhãn lão ngủ đi tới đây rồi cúp điện thoại di động ở phía đối diện đám người mặt rỗ đều đang chết đứng ở đó họ không phải là kẻ ngốc một người như thế này mà gọi điện cho ai khi gặp phiền toái thì phải có hậu trường nếu bây giờ động thủ mà hậu đài của đối phương quá mạnh thì lại bị động cho nên vẫn là nhìn xem tình huống trước lại nói nếu hậu trường của đối phương ở mức trung bình thậm chí khả năng chỉ là cố làm ra vẻ như vậy mặt rỗ đã hạ quyết tâm hắn muốn cho gã thức tỉnh giả trang bước này phải hối hận khi sinh ra trên đời chỉ trong vòng hai phút đã có vài chiếc ô tô chạy qua đám người mặc rổ thóc tim khi nhìn thấy chiếc xe mí mắt của họ giật giật liên hồi vội vã chạy qua xe bang hội ở ngoại vi đều có đánh dấu riêng hiển nhiên những chiếc xe chính là thuộc về độc nhãn lão n g ũ mặc rỗ bọn họ không có khả năng không biết cho nên giờ phút này đã sợ hãi chẳng lẽ hậu viện người vừa rồi là độc nhãn lão n g ũ sao cho dù đối phương chỉ biết thủ hạ của độc nhãn lão n g ũ bọn họ cũng không t r e o chọc nổi bất quá cũng may bọn họ không có động thủ Cứ nói, nói, nói xong ông ta trực tiếp bước vào đi đến sân nhỏ của hát quyền bang giống như về nhà của chính mình người của h ắ c quyền bang cũng sững sờ đứng ngẩng người ra một lúc đặc biệt là trịnh phong trong lòng vô cùng khiếp sợ vừa rồi người đó gọi điện thoại di động đ ộ c nhãn lão n g ũ vội vàng chạy tới đối phương đến tục cùng có địa vị gì nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ngô minh thực sự cảm thấy thật khó tin khi đ ộ c nhãn lão n g ũ có thể bích thân đến h ắ c quyền bang nơi này thật sự là nhỏ bé không đáng kể căn bản không cần đ ộ c nhãn lão n g ũ cấp nhân vật đại lão tự thân xuất mã bất quá nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của độc nhãn lão ngũ hiện ra ý đồ muốn đến thì ngô minh mới biết được chính mình hiểu lầm hóa ra độc nhãn lão ngũ đến đây vội vàng là vì chuyện khác về phần chuyện đám tiểu bang hội kia không thể lọt vào mắt của độc nhãn lão ngũ ngô lão đệ lúc trước ngươi không nói cho ta biết để ta chú ý đến sư thành này còn nói dưới lòng đất của sư thành này rất cổ quái ta đã phái người tới tìm hiểu ngay khi ta trở lại thật đúng là biết được một sự kiện ta dám đánh đố ngươi khẳng định sẽ có hứng thú Độc Ngô minh thật sự rất tò mò độc nhãn lão ngũ này có thể mang đến tin tức gì sư thành này từng là một thị trấn nhỏ về sau ủy ban quản lý dựa vào các tòa nhà ở đây để xây dựng sư thành này nhưng ta biết nó từng là một thị trấn cổ trước đây người của ta đã chiếm một sân ở ngoại thành lúc đó họ mới phát hiện trong sân đó có một cái địa đạo lúc đầu ai cũng quan tâm vì bên trong lạnh lẽo nên họ coi đây như một cái hầm để chứa lương thực bất quá hơn một tiếng đồng hồ trước ta đã phái người xuống xem xét mới phát hiện nơi đó ẩn chứa một cái cổng đá ngô minh hai mắt sáng lên trước lời nói của độc nhãn lão ngủ ông ta có thể tới tìm mình liền thuyết minh cái cổng đá kia khẳng định không tầm thường bằng không không có khả năng đặc biệt chạy tới tìm mình lúc này ngô minh lại là đột nhiên thu được nguyên khí dao động từ u linh do mình thả ra lập tức biến sắc u linh đã theo dõi một trong bốn thức tỉnh giả của tổ chức nhưng vừa rồi u linh đã bị mất tích nói chung tình huống này gần như không thể xảy ra trừ khi đối phương phát hiện ra sự tồn tại của u linh và đánh chết u linh bằng một thẻ bài đặc biệt khiến đánh giá của ngô minh về bốn thức tỉnh giả một lần nữa nâng lên một bậc hiển nhiên có thể thoát khỏi u linh truy tung có thể có biện pháp giết u linh mà đối phương không có làm như vậy liền thuyết minh bọn họ khả năng có điều kiên kỵ hoặc là không muốn rút dây động rừng nhưng mặc kệ thế nào ngô minh đã mất đi tung tích bốn thức tỉnh giả kia cái này làm cho ngô minh thập phần khó chịu đặc biệt là hắn ta đã biết đối phương là vì g i a o động nguyên khí thần bí phía dưới lòng đất sư thành mà đến trong lòng càng toát ra một cổ đ i ể m xấu sự tình thoát ly khống chế chính là một sự việc khiến bản thân không thoải mái đ ộ c nhãn lão ngủ nhìn thấy ngô minh sững người sắc mặt cũng thay đổi liền lớn tiếng hỏi không có chuyện gì ngô minh xua tay hiện tại đã xảy ra chuyện thì nói cái gì nữa cũng vô dụng nhưng tin tức mà đ ộ c nhãn lão ngủ tới nói cho hắn ta biết là rất quan trọng ngô minh cảm thấy có lẽ mình đã phát hiện ra điều gì đó khác đương nhiên ngô minh định đi theo lão n g ũ để xem xét trực giác nói cho hắn ta biết lão n g ũ phát hiện cổng đá kia có thể là một lối vào dưới lòng đất khi thiết tượng tăng lên cấp hai ngô minh ngay lập tức bước ra khỏi phòng ngoài cửa đám người của hát quyền bang đã đứng đợi từ lâu khi nhìn thấy ngô minh và độc nhãn lão n g ũ đi ra vội vàng chạy lên đón là ban chủ của hát quyền bang trịnh phong cũng rất có nhãn lực khi nhìn thấy độc nhãn lão n g ũ đi theo phía sau người kia khi ra khỏi nhà bí mắt của hắn ta nhảy dựng lên hắn ta chỉ nghĩ đối phương biết độc nhãn lão ngủ nhưng lúc này xem ra có lẽ sự tình không đơn giản như hắn nghĩ nhìn thấy trịnh phong ngô minh mới nhớ tới đối phương là cấp dưới cũ của lưu bân hơn nửa thoạt nhìn làm việc rất có điểm mấu chốt cũng thực g i ả n quy cũ vì vậy ngô minh không có lý do gì mà không giúp đối phương t rốt cuộc hiện tại ngô minh đã tính toán thành lập thế lực chính mình loại người này khẳng định muốn thu vào tay nghĩ đến đây ngô minh kéo lão ngũ nói nhỏ vài câu với bên kia lão ngũ liếc mắt một cái gật đầu sau đó nhìn trịnh phong đi tới ngươi có phải là trịnh phong của h ắ c quyền bang không đ ộ c nhãn lão ngũ nói với một nụ cười trịnh phong và những người từ h ắ c quyền bang ngay lập tức t h ụ sủng nhược kinh đối với họ đ ộ c nhãn lão ngũ là một đại nhân vật ngày thường nịnh bợ đều nịnh bợ không đến khi nào đã gặp qua cấp bậc đại lão như thế này mà lại có vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng bọn họ tức khắc một đám đều kích động lên ta chính là trịnh phong không biết ngũ ca ngài trịnh phong tuy rằng cao hứng nhưng có điểm mấu chốt của mình nhất định sẽ không đánh mất lòng tự trọng người dân ở quận đông ngoại thành sẽ gọi ngũ ca với sự kính trọng khi họ nhìn thấy độc nhãn lão ngũ và trịnh phong cũng không ngoại lệ không cần khách khí như vậy không biết ngươi có nhận thức lưu bân hay không cái gì ngài biết lưu bân trưởng q u a n hắn ta ở đâu trịnh phong lập tức trở nên kích động khi nghe đến tên lưu bân ngô minh đã xác nhận sự thật người đó là cấp dưới cũ của lưu bân ngươi đừng kích động ta và lưu bân trưởng quan các ngươi là bằng hữu tốt lại nói tiếp chúng ta còn xem như người một nhà về sau các ngươi liền đi theo ta qua hai ngày nữa ta liền mang ngươi đi gặp lưu bân đ ộ c nhãn lão ngủ cười nói hiện giờ lưu bân và lý hạ đang ở trong đội thiên hà nên phải đợi hai ngày hơn nữa trước mắt ông ta còn phải dẫn đường giúp ngô minh trịnh phong tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng nhưng hắn cũng biết độc nhãn lão ngủ nếu đã lên tiếng sẽ không nói dối chuyện này đúng hay sai thì hai ngày nữa sẽ biết vì vậy hắn lập tức gật đầu đồng ý các thành viên của h ắ c quyền bang cũng trở thành người của độc nhãn lão ngủ đương nhiên họ đều tự hào và hãnh diện làm thỏa đáng sự tình của h ắ c quyền bang ngô minh trực tiếp mang theo răng hàm và độc nhãn lão ngủ đi tới nơi có cổng đá ngầm quả nhiên là một ngôi nhà nhỏ thoạt nhìn giống như một biệt thự cổ sau thảm họa chủ sở hữu ở đây có thể đã chết hoặc bán nhà để kiếm sống hoặc thậm chí có thể bị người khác cưỡng chế chiếm giữ hơn nữa về sau bị rất nhiều dân chạy nạn ở lại nơi này đã là thập phần rách nát trong sân có một cái hầm sâu sáu bảy thước phía dưới khá rộng rãi có một cái hố rộng chừng ba mươi thước vuông chất đầy thịt các loại trong cùng là một cổng đá cổ quái vào lúc này ngô minh đang đứng trước cánh cổng đá này với răng hàm trong khi độc nhãn lão ngủ đang đứng sang một bên phía sau ông ta là một số người đàn ông cường tráng tất thức t cả đều đã ỉ ngô h n huynh đệ cánh cổng đá này trông đã mấy năm tuổi rồi dù là đau hay rìu cũng không thể hư hại nó được trên đó có một số đường nét ngay cả thức tỉnh giả cũng không thể hiểu nổi đ ộ c nhãn lão ngũ nghiêm nghị vừa nói vừa bước tới lấy tay quệt đất trên cánh cổng đá có thể thấy có rất nhiều vết nứt trên đó nhưng đ ộ c nhãn lão ngũ không hiểu được không có nghĩa là ngô minh cũng không hiểu được khi còn ở vũ thành ngô minh đã học được từ giáo sư từ cách vận dụng công thức cơ bản nhất của nguyên khí thứ này chỉ là kiến thức lý thuyết thường không được sử dụng nhưng đôi khi nó có thể đóng một vai trò rất lớn sau đó ngô minh cũng nhận được khẩu quyết từ trương thu sau khi nghiên cứu thì ra đó là một phương pháp vận dụng nguyên khí có được hai kinh nghiệm này ngô minh nhìn thấy những đường phù văn phức tạp chồng lên nhau trên cổng đá này liền biết đó cũng là một loại đường nét tượng trưng cho việc vận dụng nguyên khí quan trọng hơn ngô minh từ trên cổng đá này cảm thấy nguyên khí dao động vô cùng yếu ớt loại dao động này rất nhỏ ngay cả thức tỉnh giả cấp hai cũng có thể không cảm nhận được ngay cả ngô minh đã là thức tỉnh giả cấp ba cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút nhưng chỉ là một chút cũng làm cho ngô minh hưng phấn hiển nhiên là đã phát hiện cái gì không cần biết cánh cổng đá dẫn đến đâu thì ngô minh cũng định xem thử hắn ta có linh tính bốn thức tỉnh giả trong tổ chức cũng đã đến vì thứ này lão n g ủ nói cho người của ngươi biết để bọn họ canh giữ bên ngoài không bao giờ để lọt ra ngoài bất kỳ tin tức nào ta muốn tìm cách mở cổng đá này ngô minh lúc này nói đ ộ c nhãn lão ngủ gật đầu đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh một hồi liền đi trở về vào lúc này ngô minh đã bắt đầu nghiên cứu cánh cổng đá nhưng hiển nhiên việc phá bí mật cổng đá này trong thời gian ngắn chắc chắn không dễ dàng chút nào thật ra đ ộ c nhãn lão ngủ đã nghĩ ra một thủ đoạn khác cổng đá ở đây cứng rắn chung quanh đều là bùn đất ta không nghĩ chúng ta phải mở cổng đá nếu muốn vào có thể từ hai bên đào vào ta cũng không tin đào không thông đ ộ c nhãn lão n g ũ cười nói ngô minh cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp tốt vì thế thời gian kế tiếp liền từ đ ộ c nhãn lão n g ũ phái người tiến hành khai c u ộ c chỉ có mấy tiếng đồng hồ trôi qua căn bản không có đào đến mặt sau cổng đá ngược lại còn đào được thứ khiến ngô minh và đ ộ c nhãn lão n g ũ kinh ngạc Cổng chỉ cái này nhô đá là thật phía ra ra, sau một vì à là này, đào bao nhiêu cũng không đào này đào đào này. i loại nhiêu Cái loại cảm giác này cực kỳ dọa người, giống phiến vùi nói việc phiến mét xem cảm một chăm trôn trong đất, cũng cứng có cũng được cùng. cực có chỉ cũng được chứ không đến như khổng lòng đến không đến đừng đến lồ bao đá đá đâu đấy đá ra dọa qua dù dù bị kỳ vượt v vậy ngay sau đó ngô minh đã yêu cầu độc nhãn lão ngũ và những người khác dừng lại dựa vào loại hình khai quật nhân lực này tuyệt đối không thể đạt được kết quả gì trừ phi thật sự phái một số lượng lớn người tới tiến hành khai c u ộ c quy mô lớn nhưng ngô minh biết ngay cả đ ộ c nhãn lão ngũ cũng không thể làm được t rốt cuộc ở sư thành chân chính làm chủ chính là ủy ban quản lý nếu thật sự tìm mấy trăm người khai c u ộ c thì không có khả năng giấu giếm ủy ban quản lý đối với khối đá trước kia coi như là cổng đá ngô minh cảm thấy được đây mới chính là điểm mấu chốt cho nên chỉ có thể bình tĩnh mà nghiên cứu mãi đến mấy giờ sau bên ngoài trời đã tối ngô minh mới nhận ra những đường nét vòng tròn tượng trưng cho một loại nguyên lý nguyên khí nào đó vì vậy ngô minh cố gắng đặt tay lên cánh cổng đá không ngừng cố gắng nghiền ngẫm nguyên khí này đồng thời đem nguyên khí của mình cũng phóng ra không nghĩ tới lần này thật đúng là có kinh hỉ ngoài ý muốn các lớp phù văn trên cổng đá lần lượt sáng lên sau đó cánh cổng đá đóng mở ra lộ ra một lối đi tối tăm mất rất nhiều công sức cuối cùng cũng mở được cánh cổng đá cả ngô minh và độc nhãn lão n g ũ đều rất phấn khích bất cứ lúc nào lòng hiếu kỳ của con người cũng rất lớn đặc biệt lối vào ngầm này nằm dưới sư thành lại mang một màu sắc huyền bí nào đó khi ngô minh nghe t o mi nói có một nguyên khí kỳ lạ ở dưới lòng đất sư thành hắn ta đã lên kế hoạch tìm cơ hội để điều tra về thế giới của nguyên khí và thẻ bài ngay cả ngô minh đã được tái sinh một lần vẫn còn quá nhiều ẩn số chưa biết cơ hội này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đ ộ c nhãn lão ngũ cũng nói sẽ đi cùng ngô minh đồng đều cũng mang thời theo một ít thủ hạ tâm hạ phúc, lối à thức tỉnh giả cấp một. Không biết Không cấp giả l vào ngầm này ngầm dẫn đi ế n nên đâu v ệ c có thêm này g cũng không phải chuyện xấu. Rất nhanh đã sắp xếp xong người cùng ư ờ i phải tiến chuyện nhanh nhau sắp xếp xấu. Rất đã v o vào lối vào dưới lòng dưới à n đất này, bên ngoài đ ư ợ cực thủ hạ độc nhãn lão canh độc đi ngũ này lão Lối giữ. kỳ tối tăm lão ngũ có hai thuộc hạ đi phía trước mỗi người đều triệu hồi một sũng vật dẫn đường hai sũng vật này là một con gấu nâu và một con t h i ế t nha lan còn răng hàm đi theo bên người ngô minh vốn dĩ mọi người đều có chút căng thẳng t rốt cuộc không ai biết mình sẽ gặp phải chuyện gì ở đây nhưng đi hơn mười phút đồng hồ cũng không có chuyện gì xảy ra thậm chí cái gì đều không có gặp được khiến mọi người nhẹ nhõm cả người mỗi người đều cầm trong tay một chiếc đèn pin đã được sửa đổi nguồn năng lượng không còn là điện nữa mà là thẻ nguyên khí thẻ nguyên khí có thể sử dụng trong vài giờ rất tiện lợi rõ ràng sau hơn nửa năm tẩy lễ loài người đã dần dần bắt đầu sử dụng được sức mạnh thần bí và mạnh mẽ này vì có nguồn sáng nên trên đường đi mọi người đều có thể nhìn rõ đoạn này bắt đầu đi về phía trước có hình vòng cung đi xuống giống như đang xuống dốc đi như vậy khoảng mười phút phía trước có một khúc cua rẽ cũng hướng xuống giống như cầu thang trên đường đi ngô minh cũng thả a mổ ra khi xuất hiện g i a hỏa này phát ra một luồng nguyên khí sau khi nó xuất hiện thì thấy môi trường xung quanh không thích hợp cho nó bay nên phải nằm xuống trên vai răng hàm về vấn đề này răng hàm không có ý kiến gì n ó là tùy tùng và chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngô minh nên phần lớn thời gian nó trở thành nơi nghỉ ngơi của a mổ ngũ ca nơi này thật cổ quái có cảm giác như đang đi xuống càng đi càng xa độ dốc của lối đi này càng lớn điều kỳ lạ nhất là lối đi này rõ ràng là được xây dựng nhân tạo làm sao lại có thể có thứ như vậy dưới sư thành một thủ hạ độc nhãn lão ngủ lên tiếng rõ ràng là v ẽ mặt nghi hoặc các lối đi dọc theo con đường đều được làm bằng đá đó chắc chắn là một công trình nhân tạo rất lớn theo những gì thấy được thì lối đi dài như vậy nếu thực sự là một công trình nhân tạo thì ai đã xây dựng nó nó được xây dựng lại khi nào đúng vậy ngũ ca nơi này không phải là một ngôi mộ cổ sao khi còn đi học thứ ta thích xem là trộm mộ v ạ n nhất nếu có bánh tông thì làm sao một thuộc hạ khác cũng nói như vậy độc nhãn lão ngủ trực tiếp đá vào người đang nói sau lưng mắng bánh tông cái đầu ngươi đều đánh lên tinh thần cho ta các ngươi nếu cùng ta lăn lộn lão tử liền phải bảo đảm an toàn các ngươi nếu ai làm loạn mà chọc phải phiền toái đừng trách ta thu thập các ngươi nhìn độc nhãn lão n g ũ cùng thuộc hạ của mình vui đùa ngô minh cười tủng tỉm rõ ràng độc nhãn lão n g ũ đối với c ấ p dưới cũng rất bao dung cũng giản nghĩa khí cho nên mới thản nhiên nói như vậy ban đầu không khí có chút căng thẳng nhưng bởi vì lời nói của hai người này cũng thả lỏng đi rất nhiều đám đông tiếp tục tiến về phía trước đi bộ hơn nửa giờ trước khi đi xuống một căn phòng lớn theo tốc độ và phạm vi đi xuống trước đó nó cách mặt đất ít nhất một trăm mét giống như thông đạo phía trước căn phòng này cũng được xây dựng bằng loại đá tảng đó diện tích rất lớn bằng nửa sân bóng đá ở chỗ này không đề cập đến ngô minh ngay cả đ ộ c nhãn lão ngủ cũng có thể cảm nhận được một cỗ dao động đặc biệt của nguyên khí ngô minh biết những gì tomi nói về nguyên khí kỳ lạ dưới lòng đất của sư thành hẳn là ở đây dùng đèn pin soi xung quanh mọi người phát hiện trên mặt đất của căn phòng này cứ cách vài mét lại có một hố hình vuông nhìn kỹ có thể thấy bên trong hố chỉ toàn những bộ xương trắng héo đây đều là xương người một tên thuộc hạ mặt đen khác đi theo độc nhãn lão n g ũ nói lần này độc nhãn lão n g ũ mang theo tổng cộng ba người so với hai tên thủ hạ kia thì gã này lầm lì hơn dọc đường cũng không thèm nói một tiếng hiển nhiên là loại người tính cách trầm ổn hơn nữa ngô minh cũng phát hiện người này khá mạnh đối với ngô minh mà nói dưỡng vân phi cũng có thể không mạnh bằng người này nhìn thấy ngô minh chú ý tới thuộc hạ của mình đ ộ c nhãn lão ngũ giới thiệu đây là hắc tử là thuộc hạ có năng lực nhất của ta ngô minh gật đầu hiển nhiên là đ ộ c nhãn lão ngũ đang tiến cử người với mình đối với tính toán của đ ộ c nhãn lão ngũ ngô minh cũng biết trong tay mình còn rất nhiều thẻ bài nâng cấp cấp hai nếu hắc tử này có thể l ọ c vào mắt của mình thì rất có thể sẽ được trọng dụng đến lúc đó cho đối phương một thẻ nâng cấp cũng không phải việc gì khó nhưng đối với ngô minh ở giai đoạn này chỉ những nhân tài hắn ta thực sự tin tưởng mới có thể nhận được phần thưởng của mình ta đã từng là lính đánh thuê ở nước ngoài ta đã nhìn thấy nhiều người từ các bộ lạc thổ dân tình hình ở đây hơi giống hố hiến tế của người thổ dân đó là giết người rồi ném xuống hố họ nghĩ rằng họ có thể đạt được lực lượng của người chết hoặc một sự tôn vinh đối với các vị thần mà họ tin tưởng hắc tử tiếp tục nói ngô minh hiểu ý của hắc tử nếu chuyện này được đặt ở thế giới cũ mọi người sẽ nghĩ nó chỉ là một sự mê tín và truyền thuyết nhưng sau khi trải qua thảm họa kinh hoàng và nhìn thấy đủ loại quái vật ai có thể nói chắc chắn rằng không có ma quỷ và thần linh trên thế giới này rõ ràng cho dù thế nào đi chăng nữa thì ở đây cũng có thể tiềm ẩn những mối nguy hiểm và đây là mục đích chính mà hắc tử muốn biểu đạt ngay sau đó hắc tử triệu hồi một sũng vật nhận nó leo xuống và cuộn lấy một số mảnh xương lại bằng tơ n h ậ n hắc tử kiểm tra nó và nói những mảnh xương này đã vài năm tuổi tôi nghĩ ít nhất phải hàng trăm năm hoặc thậm chí hơn ách không đúng khi hắc tử kiểm tra những chiếc xương kia vẻ mặt anh ấy thay đổi những chiếc xương này còn rất tươi chúng được để ở đây nhiều nhất là một tháng làm sao có thể không hề nghi ngờ ý tứ h á t tử mọi người đều nghe minh bạch vốn dĩ nơi này giống như một phế tích cổ đại dưới lòng đất nơi đây có xương cốt trăm năm là chuyện bình thường nhưng nếu trong tháng trước thậm chí vài ngày gần đây đều có xương người tươi sống tự nhiên là một chuyện rất kỳ lạ có lẽ nào gần đây ai đó đã đến đây và ném những bộ xương người còn tươi vào những hố vuông này làm thế nào mà có thể được n g ô minh liếc mắt nhìn lão ngủ một cái cũng lộ ra vẻ khó hiểu nhưng hiển nhiên hắc tử không cần thiết phải nói dối ngay cả ngô minh cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa xương người cũ và mới ở đây rất cổ quái mọi người lên tinh thần chú ý ngô minh giơ tay điểm ra U linh tạp sách trực tiếp triệu hồi ba U linh chiến binh đi ra ngoài ở nơi xa lạ như vậy tự nhiên cần phải có mười vạn cảnh giác cho dù là ngô minh đã là thức tỉnh giả cấp ba nhưng nguyên tắc tương tự cũng áp dụng như việc chèo thuyền cẩn thận vạn năm mọi người tiếp tục đi về phía trước nhưng họ nhìn thấy bên trong có hàng trăm hố xương giống như hố hiến tế vừa rồi xương người bên trong ước tính lên đến hàng vạn cuối căn phòng khổng lồ này là một cầu thang đá xoáy trôn ốc đi xuống đúng lúc hai thức tỉnh giả dò đường trước mặt định để những sủng vật đi xuống thăm dò trước ngô minh trong lòng đột nhiên có cảm giác nguy cơ ngay khi con gấu nâu và con thiết nha lan vừa định đi xuống thì một bóng đen từ một bên âm u đột nhiên xuất hiện bóng đen này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt thân thể của gấu nâu và thiết nha lan bị xé thành nhiều mảnh máu thịt bay tứ tung khoảnh khắc tiếp theo cái bóng đã lao về phía thuộc hạ của độc nhãn lão ngủ may mắn thay răng hàm cũng đủ nhanh nó lập tức lao tới chém vào cái bóng với quý tộc trường kiếm trên tay phanh lực lượng khổng lồ hất tung đối thủ lên không trung đập vào bức tường đối diện gần như cùng một lúc hai bóng đen lại xuất hiện ở hai hướng khác một người lao về phía răng hàm còn người kia lao thẳng về phía thức tỉnh giả vừa rồi lần này ngay cả ngô minh cũng không ngờ tới muốn viện thủ cũng đã không kịp răng hàm thì không sao chống lại được công kích của bóng đen thức tỉnh giả trực tiếp bị ném xuống hết lên một tiếng rồi âm thanh biến mất ngô minh lúc này cũng thấy rõ trực tiếp tiến lên buộc bóng đen đang tấn công răng hàm thoái lui lúc này độc nhãn lão ngủ cũng có phản ứng vội vàng triệu hồi thủ hạ của mình đồng thời cầm lấy chiếc đèn pin trên tay vào lúc này ba bóng đen không người vây lấy ngô minh và những người khác thành hình quạt lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của ba bóng người đó là một con quái vật có hình dáng giống con người thân hình cực kỳ gầy gò có nhiều lớp da giống như giáp s á t những khoảng trống giữa những lớp da giống như những sợi tổ chức bàn tay là những lưỡi dao cong và sắc bén loại cảm giác này thật giống một sinh vật kỳ lạ được những con dung đất tổ hợp lại mà thành bàn chân của chúng có hai điểm đầu gối uốn cong tạo thành hình chữ z rõ ràng cấu tạo sinh lý này cho phép chúng có khả năng nhảy và tốc độ chạy cực kỳ đáng sợ sau khi ngô minh nhìn rõ ba bóng đen sắc mặt lập tức trầm xuống anh biết đó là cái gì thùy yêu những sinh vật đáng sợ và bí ẩn nhất trong tân thế giới chúng giống như những sinh vật ngoài hành tinh máu lạnh và tàn nhẫn làm sao lại có những thùy yêu ở đây tuy rằng ba con trước mặt này đều chỉ là cấp thấp nhất chỉ có tiêu chuẩn sinh vật cấp hai nhưng trên thực tế là tồn tại cao nhất của sinh vật cấp hai bất kỳ thùy yêu nào cũng đều là những sinh vật mạnh nhất trong các cấp bậc tương ứng của chúng không có lý do nào khác bởi vì các thùy yêu có thể hợp nhất và kết hợp với nhau nếu ba thùy yêu được hợp nhất với nhau thì một sinh vật cấp ba chắc chắn có thể được sinh ra đến lúc đó mới thực sự phiền toái hiện giờ ngô minh biết rằng suy nghĩ nhiều cũng vô ích họ đã mất một người rồi nếu không lập tức xử lý ba con thùy yêu này ngô minh tin tưởng nếu thùy yêu dựa vào tốc độ đánh lén trừ bỏ chính mình ở ngoài những người khác bao gồm lão ngũ ở bên trong đều có khả năng bị giết chết vì vậy ngô minh không chút do dự lập tức tung ra đòn tấn công mãnh liệt nhất hắn ta thậm chí còn không thông báo cho độc nhãn lão ngũ trực tiếp để răng hàm a mổ và ba con u linh khống chế hai con thùy yêu trong khi ngô minh tự mình mang cùng bạo chi nhận Kích hoạt truy phong, phong công kích tất cả động tác liền mạch lưu loát thùy yêu dù có lướt nhanh đến đâu cũng không kịp phản ứng bị năng lượng kiếm khí xoắn ốc của ngô minh trực tiếp đánh trúng giáp sát thứ không thể bị xuyên thủng bởi kiếm và đạn thông thường lúc này lại dễ dàng bị năng lượng kiếm khí xé nát và vỡ tan không có máu thậm chí một số thi thể tan nát vẫn đang không ngừng động đậy Khoảnh nếu là thức tỉnh giả khác tuyệt đối không thể giải quyết nhanh như vậy hai con thùy yêu còn lại cũng bị răng hàm và ba ô linh vây công răng hàm ký sinh ở ma cà rồng nên có thể trấn áp được một con ba u linh chiến binh dựa vào số lượng nên cũng có thể kiềm chế được con còn lại đúng lúc này hai con quái vật mảnh khảnh phát ra một tiếng thét chói tai sau đó nhanh chóng lùi lại ngay cả răng hàm cũng không theo kịp tốc độ của chúng chúng nhanh chóng lùi lại hàng chục mét rồi đâm sầm vào nhau những thứ dạng sợi trong lớp vỏ bọc của chúng bắt đầu rỉ ra quyện vào trộn lẫn với nhau trong vài nhịp thở chúng đã hợp nhất thành một quái vật bốn chân giống như nhân mã hai thùy yêu hợp nhất sức mạnh của chúng tăng lên gấp đôi nhưng khi chúng chuẩn bị lao tới thì dường như đã nhận được một số mệnh lệnh ngay lập tức rời khỏi chiếc thang đá xoấn ốc ngô minh không hề truy đuổi rõ ràng là không thể có chuyện một con quái vật như thùy yêu lại có thể xuất hiện một mình ở nơi này nó hẳn là sủng vật của ai đó có lẽ nó đã phục kích ở đây từ lâu rồi tùy tiện truy theo sẽ có khả năng trúng kế nếu là trước đây ngô minh có thể không quan tâm nhưng những hố xương được phát hiện trước đây rõ ràng cho thấy có người thường xuyên vào đây và không ngừng thêm xương người mới vào những cái hố đó có thể những thùy yêu này thuộc về đối phương đối phương là ai mục đích là gì nhưng ngô minh biết rằng cho dù là ai thì đối phương cũng đã biết mình và những người khác vào đây đ ộ c nhãn lão ngũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này vừa rồi một thủ hạ của ông ta đã chết cái chết quá đột ngột khiến sắc mặt ông ta có chút khó coi ngô lão đệ hiện tại chúng ta lâm vào thế bị động không biết nếu tiếp tục đi tiếp sẽ gặp phải chuyện gì nhưng nói đi cũng phải nói lại cứ như vậy chịu thua rời đi ta có chút không cam lòng huống hồ đối phương đã biết chúng ta tiến vào ta không muốn quan tâm là ai nhưng ta không nghĩ đối phương sẽ buông tha chúng ta dễ dàng bởi vì như vậy bí mật gì cũng sẽ bị lộ kế tiếp nên làm thế nào ngươi có chủ ý gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi đ ộ c nhãn lão ngủ không kệ già mà khoa chân múa tay ngược lại đối với ngô minh rất tinh phục một người trẻ hơn ông ta và có thực lực như vậy đương nhiên đáng để ông ta kính trọng ngô minh suy nghĩ một chút mới nói nếu đã phát hiện được nơi này theo tình c á c h của ta nhất định phải ra ra manh mối có lẽ ở đây còn có một số lợi ích chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu đối với lão ngũ các ngươi nói thật nếu tiếp tục đi xuống khẳng định sẽ có nguy hiểm giống như thủ hạ mới chết vừa rồi ta không thể bảo đảm an toàn cho các ngươi cho nên các ngươi có thể lựa chọn đi tiếp hay trở về kiến nghị của ta là các ngươi nên trở về ngô minh nói sự thật đối với một người như độc nhãn lão ngủ tốt hơn là nên thẳng thắn g lúc này độc nhãn lão ngủ mới cười hh ắ ắ vẫn là câu nói kia người chết c h i m hướng lên trời độc nhãn lão ngủ ta nếu chết ta đây sẽ không oán trời không oán đất khẳng định muốn đi theo h ắ c t ử một bên cũng gật gật đầu không chút do dự nói ngủ ca đi đâu ta đi đó tên thủ hạ kia cũng bất đắc dĩ đi theo ngô minh chuyện này không nói thêm gì nữa mà để răng hàm dẫn đầu lao vào bậc thang đá xoắn ốc không biết xuống bao nhiêu mét ngô minh ước chừng có năm hoặc sáu mươi mét hoặc thậm chí nhiều hơn thời gian này cuối cùng đã kết thúc lối ra của bậc thang đá cũng là một đại sảnh nhưng lớn hơn chỗ trước chỗ nào cũng thấy chất đống xương người giống như những kim tự tháp nhỏ nhìn sơ qua thì số lượng xương người này ít nhất cũng phải một trăm nghìn chiếc trở lên phải biết rằng một trăm nghìn bộ xương có nghĩa là một trăm nghìn người đã chết ở đây quả là một điều đáng sợ ngô minh chưa bao giờ tưởng tượng được dưới lòng đất của sư thành lại có một nơi ẩn dấu xương bí ẩn đến vậy bây giờ ngô minh đã biết nguyên khí kỳ lạ dưới lòng đất của sư thành là như thế nào đây chỉ đơn giản là lời than thở của người chết mà thôi ngô minh thực sự muốn biết nơi cất dấu xương cốt này dùng để làm gì không cần biết là của ai một công trình ngầm được xây dựng lớn như vậy chắc chắn không phải là không có mục đích tuy nhiên ngay khi ngô minh và những người khác đến đây một chất lỏng màu xanh lục có lẫn mùi ôi thiêu phun ra với tốc độ cực nhanh ngô minh lập tức xoay người tránh né trong gang tất bất quá độc nhãn lão ngủ cùng hắc tử triệu hồi ra sủng vật thì không có may mắn thoát khỏi bị một đạo màu chất lỏng xanh lục phun trúng trong phút chốc hai sủng vật bị ăn mòn biến thành một bãi huyết thủy ngô minh trợn to hai mắt lập tức ba u linh nhanh chóng bay đến vị trí công kích u linh hư vô mờ mịt thích hợp nhất để đánh lén nhưng ngô minh hiển nhiên lúc này đã đánh giá thấp đối thủ của mình vài chất lỏng màu xanh lục như hạt mưa đột ngột tuôn ra hai u linh vừa lao lên đã thét lên một tiếng nhanh chóng rút lui chúng đã bị thương rất nặng u linh hóa ra lúc trước ngươi là người bí mật theo dõi chúng ta thực hảo lúc này mới kêu là oan gia ngõ hẹp nếu các ngươi cũng tiến vào đến nơi tàn cốt này vậy đừng tính toán đi ra ngoài một người trầm giọng nói giọng nói của hắn ta tràn đầy sát khí Lúc này, đám người ngô à y đám n ư ờ i n g minh mới có t hóa ể nhìn thấy rõ ràng thấy phía trước rõ c bốn người sủng và vật một ít đ n đứng g t r ê n Bốn người này bể đá. c h í n bốn tỉnh giả của tổ chức mà Ngô Minh đã đi theo trước đó. Không ngờ bốn người này đã đi vào rồi, lại còn đi trước mình một bước. Ngô Minh h thức chức theo hóa thể là lại mà vào bước. tổ trước trước một của giả đi đi rồi, đi đã đó. đã u linh bị thương và ra hiệu cho đám người độc nhãn lão ngủ nhanh chóng tách ra vì vậy chất lỏng ăn mòn của đối phương không thể tấn công bốn người họ cùng một lúc Lúc này, ngô minh cũng nhìn rõ người vừa nói là một thức tỉnh giả sắc mặt tái nhật nhưng lại có một đôi mắt hình tam giác sủng vật của đối phương rất đặc biệt là một yêu quái thân mềm giống như bùn và thịt thối trong cơ thể như rỉ ra còn có rất nhiều bộ xương trong người quán linh chi khu ngô minh nhận ra sủng vật này thuộc về sinh vật cấp hai nhưng là loại cực hiếm kiếp trước ngô minh chỉ nghe nói qua nhưng thật sự chưa từng thấy qua nghe nói sủng vật này không có hình dạng cố định và hoàn toàn bao gồm một chất nhầy có tính ăn mòn mãnh liệt nó có thể cắn nuốt các sinh vật khác và tự phát triển thông qua sự ăn mòn và tiêu hóa nó chắc chắn là một sủng vật cực kỳ khó chơi con quái vật này có thể phun ra chất nhầy từ cơ thể của nó có thể gây tổn thương cho bất cứ sinh vật nào dù là vật chất hay tinh thần chẳng hạn như u linh đối phương có oán linh chi khu trách không được lúc trước có thể thoát khỏi u linh của mình theo dõi nhưng ngô minh không hẳn là sợ loại quái vật như vậy lúc này hát y thức tỉnh giả bên cạnh có con mắt hình tam giác nói trước tiên đừng đối phó với những người này bọn họ chỉ là tiểu lâu la mà thôi cá lớn thật sự còn chưa xuất hiện đừng lãng phí chiến l ự c của chúng ta vô ích ngô minh nhớ hát y thức tỉnh giả này được gọi là hát thứ và sủng vật đối phương thế nhưng lại là một con hát s á t tim vĩ hạt với thân hình khổng lồ to bằng một chiếc ô tô ngoài ý muốn con này lại là sinh vật cấp ba tuy chỉ là thức tỉnh giả cấp hai nhưng lại có sinh vật cấp ba hắt thứ này tuyệt đối không đơn giản con cá lớn mà đối phương nói thật ra ngô minh đã phát hiện khi bước ra khỏi bậc thang đá xoắn ốc chính vì lẽ đó mà vừa rồi ngô minh không x u ấ t động toàn lực hắt thứ cùng mắt tam giác bọn họ tới nơi này chắc chắn sẽ không nhanh hơn mình ngô minh cũng nhận thấy bốn người họ không có sủng vật nào như thùy yêu cả rõ ràng là có nhóm người khác ở đây chính nhóm người này có những sủng vật như thùy yêu và họ là con cá lớn trong miệng của hát thứ ngô minh cũng không phản bác bây giờ anh cần chờ xem tình hình thay đổi như thế nào nhìn xung quanh ngô minh phát hiện nơi này thực sự là một nơi tàn cốt rất lớn hầu như tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là hàng đống bộ xương người toàn bộ sảnh sâu hơn ba trăm mét hình vành cung ngoài ra còn có một số bệ đá chính giữa các bệ đá này có một bệ đá cao hơn chục mét xung quanh là xương cốt có những bậc đá có thể leo lên theo hai hướng đông tây trên bệ đá cao nhất có một bảo tọa rất lớn tuy nhiên bảo tọa lúc này trống rỗng bên cạnh còn có một ít đồ vật nhưng bởi vì ánh sáng ở đây rất tối cộng với góc độ và khoảng cách ngay cả ngô minh cũng không nhìn thấy trên đó là thứ gì lúc này hắt thứ lại kịt h mũi bọn người đang ẩn nấp trong bóng tối các ngươi nhanh chóng hiện thân đi là các ngươi vừa mới dùng thùy yêu tấn công chúng ta sao ta là một người có thù tất báo các ngươi nếu không chủ động xuất hiện thì đừng trách ta đi tìm hắc thứ đang nghe truyện trên tv audio cv rất kiêu ngạo bởi vì hắn có vốn để kiêu ngạo tuy rằng hiện tại mới chỉ là thức tỉnh giả cấp hai nhưng lại có sủng vật cấp ba hơn nữa còn nắm giữ một năng lực công kích cường đại loại năng lực này thường chỉ có thức tỉnh giả cấp ba mới sở hữu chính vì vậy mà hắc thứ có địa vị cao trong tổ chức đối với hắn ta mặc dù thức tỉnh giả có một u linh rất thông minh phát hiện ra dị thường của họ thậm chí còn cử một u linh đi theo họ nhưng hắn ta vẫn không coi trọng đối phương tuy nhiên chủ nhân của những con quái vật thùy yêu đó thật phiền toái nhưng h ắ c thứ biết nơi này là địa phương nào hắn tự nhiên thấy gần đây có ai đó đã đặt xương người tươi vào hố xương hiến tế có khả năng người sở hữu những con quái vật thùy yêu đó đã làm chuyện tốt vì vậy những người đó mới chân chính là đối thủ mà hắn rất muốn để ý tới ngay khi giọng nói của cây h ắ c thứ vừa dứt phía xa có người hừ lạnh một tiếng sau đó một đoàn người xông ra có hơn hai mươi người cầm đầu là một lão giả sắc mặt âm lãnh theo sau là mấy trung niên nhân mặt lạnh lùng còn lại cũng là những thức tỉnh giả với hơi thở cường đại điều không thể tin được là hơn một nửa trong số hai mươi người này đều là thức tỉnh giả cấp hai ngay cả thần sắc của hắc thứ cũng thay đổi rõ ràng thực lực của đối phương có phần vượt ngoài dự đoán của hắn ngay sau đó hắc thứ nhận thấy có nhiều thức tỉnh giả đang mặc trang phục cảnh vệ đội sư thành sư thành cảnh vệ đội thì ra là thế ta liền nói tại sao dưới sư thành có một cái di tích lớn như vậy lại có thể che giấu đến bây giờ khẳng định là có người cố ý giấu dính tin tức hơn nữa tuyệt đối là cao tầng sư thành xương người còn tươi ở đây cũng là các ngươi tiếp tục thêm vào đúng không nếu ta không nhầm là muốn đánh thức hoặc kích hoạt thứ gì đó bất quá nếu chúng ta đã tới bất kể là thứ gì ở đây chúng ta đều sẽ đem nó đi ai cũng đều ngăn không được h ắ c thứ giơ tay điểm ra một độc hạt tạp sách màu đen lấy ra một thẻ để kích hoạt lại lần nửa triệu hồi ra một con hát s á t tim vĩ h ạ t cấp ba không ai có thể bình tĩnh trước áp lực do hai con bọ cạp độc khổng lồ mang lại trong đám người vừa mới xuất hiện một vị thức tỉnh giả trung niên đi theo sau lão giả phía trước cũng lấy ra một tấm thẻ bài để kích hoạt ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái ốc biển cổ quái sau đó hắn ném ốc biển này xuống đất ốc biển lập tức bột phát ra nhiều sợi dày và dài tạo ra giáp s á t lập tức biến thành một con thùy yêu mang theo cái càng cực lớn con thùy yêu đã tấn công ngô minh lúc trước cũng nhanh chóng bò qua trung niên đó hành động xong những người khác cũng triệu hồi những sủng vật của mình kém cỏi nhất là những long khoa vệ binh không hề yếu hơn đám người hắc thứ về chất lượng và số lượng tiểu tử đôi khi nói sai lời nói chính là phải trả một cái giá đắt nhưng ta rất rộng lượng bốn người các ngươi kể cả những người vừa mới xuống dưới nếu n g u y ệ n ý quy thuận ta và giao tất cả sách thẻ bài trên người của các ngươi như vậy ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống nếu không xác của ngươi cũng sẽ bị ném xuống hố xương này nói chuyện chính là lão nhân kia lão nhân này vừa thấy chính là ở địa vị cao trong thời gian dài lúc này là ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói vừa nói vừa phất tay hơn hai mươi người phía sau liền tách ra thành mười mấy người nhanh chóng bao vây đám người hắc thứ và ngô minh sau lưng lão giả chỉ có hai người đàn ông trung niên đứng thẳng tuy rằng chỉ có hai người bọn họ nhưng hiển nhiên là người thực lực mạnh nhất vẻ mặt của h thứ vẫn không thay đổi hắn ta bí mật ra hiệu cho ba người bạn đồng hành của mình đồng thời nói nếu ta đoán không lầm thì lão già chắc là thành viên của ủy ban quản lý sư thành nhĩ không biết xưng hô như thế nào hảo thuyết ta họ viên lão nhân cười lạnh nói họ viên ngô minh đã lâu không nói chuyện đột nhiên nghĩ đến vua văn long không phải nịnh b ợ con trai của một thành viên trong ủy ban quản lý họ viên sao viên ủy viên không lẽ là người này sao để xác nhận điều này nên ngô minh hỏi đ ộ c nhãn lão ngũ ông ta gật đầu nói đúng vậy chính là viên ủy viên này tên khai sinh là viên cẩm giang theo ta biết ông ta đã từng là một quan chức cấp cao trong tỉnh với lai lịch rất lớn nghe nói ngay cả kinh đô cũng có mối liên hệ cực kỳ cao sau khi thảm họa xảy ra ông ta cùng với một số lãnh đạo cấp cao khác mang theo một số lượng lớn quân đội và thức tỉnh giả để thành lập sư thành và trở thành một trong những thành viên của ủy ban quản lý những người có quyền lực thực sự sau đó đ ộ c nhãn lão ngủ lại nói ngô lão đệ cái giả h ắ c y phục cùng lão họ viên này tự hồ đều không có đem chúng ta để vào mắt đây là một cơ hội chúng ta tốt nhất là bất động thanh sắc t ò a sơn q u a n hổ đấu ít nhất làm rõ ràng nơi này đến t ụ c cùng là chuyện như thế nào lại nói Lúc này, ngô minh không thể không b ộ i phục độc nhãn lão n g ủ làm việc phi thường lão đạo đây chính là điều mà ngô minh mong muốn mặc dù trước đó hắn ta đã giết một con thùy yêu nhưng chủ nhân của con thùy yêu phía sau viên ủy viên lại không biết ngô minh đã giết con thùy yêu bằng cách nào từ mặt ngoài thể hiện ra thực lực tới xem không hề nghi ngờ hắt thứ bọn họ mạnh hơn nhiều so với đám người ngô minh nơi này trách không được bị coi thường để không bị đối phương dùng những thứ như t h ể trinh sát để điều tra thực lực của mình ngô minh cố tình di chuyển ra phía sau hắc tử và đ ộ c nhãn lão n g ủ còn h cứ nghe viên cẩm giang báo ra tên họ liền nói hóa ra là viên ủy viên như vậy những bộ xương người tươi rói kia ở đây cũng là ngươi dở trò quỷ vậy thì ta tin tưởng viên ủy viên hẳn là biết nơi này là nơi nào nói chuyện đồng thời mắt tam giác và hai đồng bọn khác của hắn ta đã bí mật lấy ra một số thẻ bài đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm mấy thức tỉnh giả cảnh vệ đội đang bao vây bọn họ viên cẩm gian lui về phía sau vài bước nhưng lại liếc nhìn chung quanh nói tiểu tử ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ khác càng không cần hành động thiếu suy nghĩ nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ đừng cho là ta không biết lai lịch các ngươi nhưng đừng quên nơi này là sư thành nơi này là địa phương nào chính là ta nói cho các ngươi các ngươi cũng chưa chắc biết là chuyện như thế nào không ngờ được nha viên ủy viên ngươi nói ngươi biết lai lịch chúng ta vậy ngươi biết chúng ta đại biểu cho lực lượng gì sao hừng, ta nghĩ ngươi còn không biết cấp độ của nguyên khí thế giới vậy mà dám nói những lời vô nghĩa ở đây hắt cứ chăm chọc mỉa mai hiển nhiên là muốn moi thông tin trong miệng của viên cẩm giang viên cẩm giang chính là lão bánh quẩy làm sao có thể nghe không hiểu lúc này cười lạnh vài tiếng mới nói tiểu tử ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng nhược trí này nói cho ngươi biết thời điểm lão tử tính kế người tiểu tử ngươi còn chưa có sinh ra đâu t ấ p bậc nguyên khí thế giới ta tự nhiên hiểu sau lưng các ngươi sở dựa vào cũng bất quá là thế lực nào đó của đệ tứ thế giới thành thật mà nói cho ngươi biết viên mổ còn không đến mức sợ hãi các ngươi đến nỗi nơi này là địa phương nào nếu các ngươi muốn biết thì ta đây nói cho các ngươi cũng không sao mấy tiểu tử bên kia các ngươi cũng có thể nghe một chút bất quá những người biết bí mật này sẽ phải chết viên cẩm giang vừa dứt lời vài tên thuộc hạ của ông ta đột nhiên động thủ hiển nhiên vừa rồi không phải thật sự muốn nói chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi đúng lúc này các thức tỉnh giả cảnh vệ đội lập tức triệu hồi sủng vật tương ứng xông lên tổng cộng có mười tám thức tỉnh giả chỉ có sáu thức tỉnh giả đối phó với ngô minh và độc nhãn lão ngũ còn lại mười hai thức tỉnh giả đi xử lý bọn hát thứ ngoài việc triệu hồi sủng vật những cảnh vệ này cũng lấy ra mỗi người một thẻ đồng thời kích hoạt cùng một lúc ngay sau đó ngô minh cũng cảnh giác lập tức thi triển truy phong nhanh chóng lui về phía sau khoảng cách hơn hai mươi mét gần như ngay lập tức nơi anh vừa đứng một lồng xương đột nhiên xuất hiện lồng xương xuất hiện cực kỳ đột ngột ngô minh âm thầm may mắn nếu như thi triển truy phong muộn hơn một chút nhất định sẽ bị nhốt trong lồng tuy nhiên mặc dù ngô minh may mắn chạy thoát nhưng độc nhãn lão ngũ hắc tử thậm chí răng hàm đều bị mắc kẹt bị giam trong lồng xương của đối phương không chỉ đám người độc nhãn lão ngũ mà cả đám người hắc thứ cũng lần lượt bị giam trong lồng xương ngay cả những sủng vật của bọn họ cũng vậy lần này đám người hắt thứ sắc mặt đại biến ngay lập tức tấn công l ồ n g giam chẳng qua l ồ n g giam kiên cố không thứ gì có thể phá vỡ nổi nó còn cứng rắn hơn sắt thép mà bên trong còn có rất nhiều ngạnh lần này đám người hắt thứ cho dù có bản lĩnh thông thiên trong lúc nhất thời cũng vô pháp chạy thoát đừng g i ã i d i ụ a cũng đừng lộn xộn nếu không ta lập tức đưa các ngươi đi tây phương ngay lập tức viên cẩm giang lúc này dễu cợt nói ông ta nói với một người đàn ông trung niên phía sau tiểu thôi vừa rồi ta trông nhầm không thể tin được có người thoát khỏi lòng xương ngươi mang theo mấy người đi tìm nhất định phải bắt được người đó trở về nhớ kỹ sống phải thấy người chết phải thấy xác cũng đừng bất cẩn viên cẩm gian g vẽ mặt đa mưu tuốt trí một người trung niên phía sau lập tức đứng nghiêm cúi chào rõ nói xong vẫy tay bốn thức tỉnh giả cảnh vệ lập tức đuổi theo trên thực tế ngô minh lập tức lấy áo t r à n g bóng tối tiến vào trạng thái vô hình ngay sau khi thi triển truy phong liền nín thở trốn sau đ ó n g xương cách đó không xa có thể nói ngay cả viên cẩm giang quỷ quyệt cũng không thể ngờ được rằng thức tỉnh giả trốn thoát vừa rồi lại trốn ở một nơi cách bọn họ chưa đầy ba mươi mét lúc này viên cẩm giang v ẽ mặt cười lạnh sau đó trước tiên là nhìn về phía độc nhãn lão ngủ và hắt tử bị nhốt sau đó nhìn hắt thứ cùng mắt tam giác và những người khác với vẻ mặt sát khí cuối cùng phát ra một tiếng cùng tiếu cười nói với hắc thứ người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi tuy rằng thực lực không yếu nhưng vẫn non một chút ngươi cho rằng ta sẽ không làm gì được một tên nhóc như ngươi sao nói cho ngươi biết lão tử chẳng qua là vì hạ thấp tâm đề phòng của các ngươi cho thủ hạ của ta đột nhiên tập kích dùng lồng xương đem các ngươi vây khốn ta khuyên ngươi vẫn là kêu con bò cạp to lớn kia ngừng nghỉ đi đừng uổng phí sức lực liền tính là sinh vật cấp ba cũng không thể tránh thoát loại lồng giam này bây giờ các ngươi là thịt cá trên t h ớ t của ta có thể giết bất cứ khi nào ta muốn viên cẩm giang nói xong lập tức vỗ tay hai thức tỉnh giả đi tới sau đó lấy ra một thẻ bài thực thể hóa trong tay cầm một cây trường thương dài màu đen kỳ dị sau đó đột nhiên đâm vào mắt tam giác bên cạnh hát thứ một nhát mắt tam giác kia nhất định là một nhân vật nhưng hắn hiện tại bị nhốt trong lồng xương cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không dùng được nhìn hát t h ư ơ n g xuyên qua khe hở của lồng xương hắn ta chỉ có thể cố gắng hết sức để né tránh nhưng vẫn bị đâm trúng bộ giáp mà mắt tam giác mặt cũng có chất lượng rất tốt ít nhất những gì ngô minh có thể nhìn thấy là lớp da cứng của thằng làng rừng có độ cứng hơn hai điểm tuy nhiên bộ giáp đủ chắc chắn để chịu được đạn cũng không thể chống lại hắc thương mắt tam giác bị đâm xuyên qua cơ thể rất đau đớn dãy dụa trong chốc lát liền trừng mắt chết đi thấy chưa ở đây ta muốn ai chết cũng phải chết kẻ nào dám náo loạn ta nhất định sẽ giết kẻ đó Lúc cẩm này, viên gian tuy r ê n không mặt một chút có b i ể tình, tự chết một một Nhất thời, không người, con con n hồ phải chỉ rồi vừa a rẹp. g mà là cả cũng hát thứ rằng à là nào. n kinh hải không dám lên tiếng, sủng vật tấp 3 của hắn, hát tim hạt cũng bị vây khốn không thể động、đậy. tình hình hiện tại đúng như lời viên、bỉ、viên nói, miếng trên đầy đậy, vây bây Tuy hải tim tại lời giờ giết hát hạt thể họ chỉ là một miếng thịt trên thớt, có thể dám một lúc vật tấp sát của vĩ bất có cứ bị bỉ bị r trong lòng cực độ không cam lòng cực độ phẫn nộ nhưng hắc thứ cũng chỉ có thể nghẹn khuất về phần độc nhãn lão ngủ cùng hắc tử lúc này không có nói gì bọn họ đương nhiên biết lúc này chọc giận viên cẩm giang không phải là một hành động khôn ngoan còn độc nhãn lão ngủ biết ngô minh đã thoát khỏi lòng xương giờ phút này hẳn là đang ẩn nấp ở chung quanh mặc dù hiện tại bọn họ gần như bất lợi tuyệt đối chỉ cần còn có ngô minh kết quả cuối cùng vẫn chưa biết độc nhãn lão ngủ càng thêm tin tưởng ngô minh có thể giải quyết được khó khăn trước mắt Kéo người chết ra ngoài ném ngoài vào người hiến chết hố tế, ra viên c ẩ m giang xua tay nói với thuộc hạ rất nhanh thi thể mắt tam giác bị lôi ra ngoài quăng vào hố hiến tế ngay sau đó trong hố hiến tế phát ra tiếng vang rắc rắc quái dị vang lên một lát mới dần dần biến mất chẳng qua bởi vì nguyên nhân g ố c độ vô luận là đám người h ắ t thứ hai là độc nhãn lão ngủ đều không nhìn thấy bên trong đã xảy ra cái gì bọn họ không nhìn thấy không có nghĩa là ngô minh không nhìn thấy nơi ngô minh ẩn náu chỉ cách hố hiến tế không xa hắn ta vừa nhìn đã thấy rõ sau khi thi thể mắt tam giác bị ném vào thực sự bị bộ xương kia nuốt chửng nhất định không phải ngô minh hoa mắt khi thi thể rơi xuống những bộ xương đang bất động bắt đầu từ từ chuyển động liền p h ả n phất giống như là vật còn sống đem thi thể mắt tam giác xé rách thành mảnh nhỏ tất cả máu thịt đều bị đám xương đó hấp thụ chỉ còn lại bộ xương những bộ xương cốt đó có vấn đề đồng tử của ngô minh co rút lại may mắn là trước đó họ không động vào những bộ xương này thậm chí còn không xuống những hố xương đó để điều tra nếu không e rằng mình đã trúng kế rồi về phần bí mật ở đây hiển nhiên là viên cẩm giang biết chuyện bên trong ngô minh nghĩ tới đây lại khoác chiếc áo t r à n bóng tối chậm rãi tiếp cận lồng xương đám người độc nhãn lão ngủ vào lúc này ở đây không có ai chú ý tới lại cho ngô minh cơ hội anh lặng lẽ nghiêng người về phía sau độc nhãn lão ngủ chưa đầy một mét bí mật hạ giọng gọi lão ngủ ngô minh vận dụng nguyên khí c u ố n lấy giọng nói của mình bằng cách này ngoại trừ độc nhãn lão ngũ không ai khác có thể phát hiện được quả nhiên ngoại trừ lão ngũ không ai khác chú ý đến giọng nói của ngô minh độc nhãn lão ngũ tuyệt đối là người từng trải tuy rằng nghe thấy tiếng động nhưng không có biểu hiện gì giống hệt như trước nhưng đưa tay ra sau lưng làm động tác biểu thị là đã nghe thấy ngô minh muốn để cho lão ngũ chuyển đạt lời của mình cho viên cẩm giang hắn ta vội vàng bày tỏ suy nghĩ của mình sau đó bí mật quay trở lại nơi mà hắn ta đã ẩn nấp trước đó ngô minh tin rằng độc nhãn lão ngủ biết mình phải làm gì lúc này trung niên họ thôi mang theo thức tỉnh giả cảnh vệ đi tìm cũng chạy lại báo cho viên cẩm giang với vẻ mặt thất thần người sau nghe vậy thì vẻ mặt thay đổi đột nhiên nhìn quanh đáng tiếc áo t r à n bóng tối của ngô minh rất tốt lại là đêm khuya sau khi truyền nguyên khí trừ phi là người đặc biệt nhạy bén hoặc có thủ đoạn đặc biệt khác nếu không sẽ không thể tìm được ngô minh một lúc sau không phát hiện được gì viên cẩm giang xua tay nói không sao chỉ là một con cá nhỏ hắn ta không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta ta tin tưởng đồng bọn của hắn sẽ nguyện ý nói cho ta biết thân phận của con cá nhỏ đó là một cao tầng ta tin rằng với năng lượng viên ủy viên của ta ở sư thành muốn một người biến mất cũng không phải chuyện khó khăn đúng không độc nhãn lão ngũ viên cẩm giang m i ễ n cười nhìn độc nhãn lão ngũ bị nhốt trong lòng hiển nhiên là nhận ra độc nhãn lão ngũ điều này khiến độc nhãn lão ngũ rất kinh ngạc thế lực ông ta tuy rằng không nhỏ nhưng chỉ bên ngoài thành ngay cả mười đại đoàn đội đều không để vào mắt càng không cần phải nói viên ủy viên đang ở đỉnh cao quyền lực đối phương có thể nhận ra được mình thật sự là có chút không thể tưởng tượng tuy nhiên đ ộ c nhãn lão n g ũ cố tình lộ ra vẻ ngạc nhiên trục trè nói viên ủy viên nhận ra tôi sao thật vinh hạnh viên ủy viên hãy nghe tôi giải thích lý do chúng tôi đến đây chỉ đơn giản là hiểu lầm mà thôi bọn tôi phát hiện ra có một cánh cổng đá kỳ lạ trên địa bàn của tôi vì vậy đã cố gắng bằng mọi cách để mở nó và đã đến được đây nhưng tôi không biết đây là địa phương của viên ủy viên nếu tôi biết cho tôi một vạn lá gan cũng không dám đi xuống viên cẩm giang cười cười không nói mà là làm ra thủ thế tiếp tục nói tôi hiểu tôi hiểu đ ộ c nhãn lão ngủ vội vàng nói người vừa rồi trốn thoát là một thức tỉnh giả mà tôi thuê thành viên cốt cán của đội thiên trúc nghe nói có thể tăng tốc độ nga anh ấy tên là m ạ c văn hoa ngay cả ngô minh cũng thập phần bội phục kỹ năng diễn xuất của đ ộ c nhãn lão ngũ thật là hoàng mỹ nói dối y như thật viên cẩm giang không nghi ngờ gì mà quay đầu lại hỏi đội thiên trúc tiểu thôi anh đã nghe qua chưa đội nhỏ vô danh cũng có lúc phát triển tiểu thôi ngày mai ta muốn ngươi kiểm tra chi tiết về đội này tóm lại là ta không muốn nghe tin tức gì từ đội thiên trúc này hiểu không mi mắt viên cẩm giang trầm xuống giọng nói đầy sát khí người đàn ông trung niên tên là tiểu thôi hành động kiên quyết nói xong vẫn đứng thẳng người sau một bước hiển nhiên từng là quân nhân còn là quân nhân chuyên nghiệp thực thụ mí mắt của đ ộ c nhãn lão n g ũ cũng giật giật viên cẩm giang căn bản chính là tính toán không lưu lại bất luận người nào còn sống bất quá cũng vừa lúc có thể cho chính mình thuận sườn núi hạ lừa ngay lập tức ông ta trực tiếp cầu xin viên ủy viên nếu ngài xem được đ ộ c nhãn lão ngủ ta ta đây nguyện ý hiệu ra sức mã. ngươi đây là hướng ta quy phục sự tình thật ra không tồi chỉ là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi liền tính ngươi thật sự muốn đầu nhập vào ta nói thật ta cũng chướng mắt ngươi có biết hiện tại tại sao ta không giết ngươi không bởi vì ngươi còn có ích một lát nữa sẽ được đãi ngộ làm tế phẩm của ta viên cẩm giang cười lạnh lại không tính toán để ý tới độc nhãn lão ngũ thuộc hạ của ông ta vừa rồi đã chuẩn bị một vật gì đó họ đeo một đôi găng tay đặc biệt một số bộ xương được đặt dọc theo một mô hình kỳ lạ trên mặt đất một số bộ xương được xếp chồng lên nhau tạo thành một mô hình rất kỳ lạ những bệ xương này rõ ràng là tế đàn đ ộ c nhãn lão ngủ liếc mắt một cái lập tức trận mắt ngoác mồm mắng vương bác đ ả n g các ngươi rốt cuộc muốn làm gì chúng ta không có t r e o chọc ngươi ngươi dựa vào cái gì muốn đem chúng ta trở thành tế phẩm nếu là tế phẩm lại là tế cho ai nơi này đều là xương cốt cái gì đều không có.、Viên、cẩm nghe vậy miễn cười, lại liếc nhìn độc Viên Giang miễn lại gì không nghe nhìn đều nhãn lão ngủ vậy m lão ộ thật cái đầy ứ n nói, không g gì. thú, t h rồi có nực cười vô tri chính là vô tri đ ộ c nhãn lão ngủ ngươi không hiểu biết như thanh niên áo đen đằng kia nga đúng rồi ngươi căn bản không biết phân chia cấp bậc nguyên khí thế giới cùng ngươi nói chuyện quả thực là đàn gãy tai trâu bởi vì ngươi cái gì cũng đều không hiểu nhưng hôm nay ta tâm trạng rất tốt có thể nói với ngươi một chút Ta vất vả chuẩn bị mấy tháng thời gian, nay vả mấy chuẩn cuối cùng hôm bị lần à ngày thành là đài và này nay ngươi cùng. vương trên không? Sau khi các ngươi dân ra xương thịt của mình, những cấm chế xung quanh khô lâu vương sách sẽ biến mất, và ta sẽ nhận giới. Thấy thu tế thịt mất, ta tạp sách cao cấp này từ đệ tam thế hoạch hôm phẩm khô sách khi chế khô sách sách quả, cuối lâu Sau lâu cao cao các các của cấm được cấp đám ra sẽ sẽ sẽ l đệ này đ ộ c nhãn lão n g ũ thực sự lộ ra vẻ tò mò và nghi hoặc ngay cả ngô minh vốn đang trốn trong bóng tối cũng sững sờ khi nghe những lời của viên cẩm giang Trước đây hát thứ bọn họ nhắc đến đệ tứ thế nhắc đây đến đệ họ bọn giờ phút này ngô minh rất hy vọng viên ủy viên tiếp tục giải thích thông tin phân loại cấp bậc nguyên khí thế giới nhưng sau khi đối phương nói xong lời này cũng không tiếp tục nói nữa ngô minh trong lòng ngứa ngáy nhưng không thể làm gì đối phương cũng đề cập đến khô lâu vương sách ngô minh lặng lẽ di chuyển đến một nơi thích hợp nhìn ở giữa đài cao quả nhiên phía trên bên cạnh bảo tọa một tạp sách có một vòng hộ tráo nguyên khí không nghi ngờ gì nữa tạp sách này có ngoại hình hung hãn nhất mà ngô minh từng thấy không gì sánh nổi trên bìa có một đồ án khô lâu thì ra mục đích thực sự của viên cẩm giang chính là khô lâu vương sách này ngô minh trong lòng thầm nói vào lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhưng đến tục cùng chỗ nào không thích hợp trong lúc nhất thời cũng không nói lên được lúc này viên ủy viên nói tiếp được rồi đừng nói nhảm nữa hãy cúng tế chỉ cần cấm chế xung quanh khô lâu vương sách biến mất bảo vật này là của ta mấy t h ứ c tỉnh g i ả cảnh vệ lập tức k h i ê n lòng xương giam đám người đ ộ c nhãn lão ngũ và h á t thứ lần lượt được đặt trên tế đàn đã chuẩn bị sẵn ngay lập tức rất nhiều khói đen kỳ lạ xuất hiện từ tế đàn tất cả những người đ ộ c nhãn lão ngũ và h á t thứ đều bị bao vây bên trong cùng lúc đó vần hào qua nguyên khí xung quanh khô lâu vương sách trên đài cao cũng biến mất vào lúc này đám người đọc nhãn lão n g ũ đang gặp nguy hiểm đồng thời nguyên khí xung quanh khô lâu vương sách biến mất dường như chỉ cần bước tới trước là có thể lấy đi được chẳng qua lúc này trái tim của ngô minh lệch một nhịp cuối cùng anh cũng nhận ra vừa rồi có gì đó không ổn một cái bẫy đây chỉ đơn giản là một cái bẫy được thiết kế sẵn đến lúc này ngô minh mới nhận ra rằng viên cẩm g i a nguy hiểm và xảo quyệt như thế nào bây giờ ngô minh có thể chắc chắn rằng những gì đối phương đã nói và làm từ nãy đến giờ đều là diễn kịch có lẽ ngay từ đầu ông ta đã lên kế hoạch sử dụng loại lồng xương có thể bẫy người bất ngờ để bắt mình và đám người h á t thứ mưu đồ của đối phương đã lộ rõ ngay cả h á t thứ cũng bị trúng chiêu nếu không có được kỹ năng truy phong chạy thoát kịp thời viên cẩm giang vừa rồi đã thành công may mắn thay mình đã trốn thoát đây chắc chắn là điều duy nhất mà đối phương bỏ lỡ cho nên đối phương từ lúc ấy liền bắt đầu tính kế bởi vì ngô minh nghi ngờ lão nhân này đã đoán được hắn ta đang trốn ở gần đó vừa rồi tiểu thôi và đám cảnh vệ tìm kiếm cũng không có kết quả nét mặt của viên cẩm giang đã khiến ngô minh xác nhận điều này hiển nhiên đối phương biết mình không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngô minh đánh giá con đường mình từng đi qua không có khả năng quay trở lại trên thực tế cũng cùng ngô minh sở liệu không kém viên ủy viên xảo quyệt đã sai người triển khai sủng vật ở các lối ra khác chỉ cần có người đi ngang qua ông ta sẽ biết được có người đang trốn ở đây tiếp theo viên cẩm giang này đã bày ra một trò chơi cố gắng dụ người đó ra ngoài mọi câu chính là đ ộ c nhãn lão ngủ cùng khô lâu vương sách một cái là tình nghĩa bằng hữu một cái là ích lợi trực tiếp có thể nói viên cẩm giang đã khống chế hết mọi chi tiết hiển nhiên có thể được đ ộ c nhãn lão ngủ đưa tới nơi này tuyệt đối không chỉ là một lính đánh thuê đơn giản như vậy khẳng định có quá mệnh giao tình hiện tại muốn đem độc nhãn lão ngũ trở thành tế phẩm giết chết nếu người đang ẩn nấp còn có mục tiêu tình nghĩa liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện đến lúc đó tất nhiên bại lộ nếu đối phương là một người vô tình vô nghĩa hoặc có quan hệ chung chung với độc nhãn lão ngũ thì còn chiếc bánh lớn khô lâu vương sách vừa rồi viên cẩm giang đã nhiều lần nhấn mạnh sự phi thường của khô lâu vương sách tầm quan trọng của tạp sách chỉ cần là thức tỉnh giả liền biết điều đó lúc sau ông ta càng điểm ra chỉ cần dân ra tế phẩm vòng nguyên k h í bảo hộ khô lâu vương sách sẽ biến mất có thể nói không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này tạp sách cường đại đại biểu chính là thực lực cường đại mà ở tân thế giới quan trọng nhất chính là thực lực ngô minh cơ hồ có thể xác định mặc kệ chính mình đi nghỉ cách cứu viện độc nhãn lão ngủ hay tới cướp lấy khô lâu vương sách đều sẽ lập tức trúng chiêu đây là lúc trước ngô minh cảm giác được không thích hợp nghĩ đến đây ánh mắt của ngô minh đông cứng lại thầm nghĩ c á i lão khọng già n u họ viên này thật sự không phải thứ tốt người như vậy gian trá xảo trá lưu lại tuyệt đối là mối họa lớn c ố t nhất là đem đi diệt trừ bất quá tuy rằng lão đông tây quỷ kế đa đoan nhưng đối phương vẫn là tính sai một chút đó là lão ta đã ước tính sai thực lực của ngô minh ngô minh đã là thức tỉnh giả cấp ba với khả năng nhận thức vượt xa thức tỉnh giả cấp hai hắn ta tự nhiên có thể cảm giác được đám người đ ộ c nhãn lão ngủ tuy rằng giờ phút này bị hắt khí bao phủ nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không đủ trí mạng đối với lá chắn nguyên khí trên khô lâu vương sách mặc dù nó đã biến mất nhưng ngô minh cũng có thể cảm nhận được còn có những cơ chế bảo vệ khác trong khô lâu vương sách chính mình tùy tiện cướp đoạt tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn trừ cái này ra ngô minh căn bản không tin đối phương sẽ tùy ý để mình đoạt lấy khô lâu vương sách gần như ngay lập tức ngô minh đưa ra quyết định hắn ta không đi cướp khô lâu vương sách hay giải cứu độc nhãn lão ngủ thay vào đó hắn ta bí mật triệu hồi ba chiến binh u linh di chuyển về phía viên cẩm giang và những người khác thủ đoạn của ngô minh rất đơn giản đó là giết người đem uy hiếp của địch nhân diệt trừ sau đó bất kỳ nguy cơ nào cũng không là gì bây giờ kẻ thù chính là những người này nếu như loại bỏ bọn họ trước thì vạn sự đại cát đồng thời ngô minh cũng nghĩ ngươi chẳng phải là một lão thất phu biết tính toán đặc bẫy sao hảo ta sẽ đối phó ngươi trước xem ngươi có thể tiếp tục làm hại người khác hay không phải nói rằng hành động đánh bài vô lý của ngô minh tuy có nhiều rủi ro nhưng cũng không ngờ lại có thể đem lại kết quả tuyệt vời tập kích cơ hồ là đồng thời khởi xướng điều đầu tiên mà ngô minh phải đối phó là viên cẩm giang và hai người đàn ông trung niên ba người này là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn ta đương nhiên mục tiêu tấn công của ngô minh là hai người trung niên về phần viên ủy viên Thực thức tỉnh trung chết tương phương chắc chắn không bằng hai thức tỉnh giả trung niên. chỉ cần hai lực của cần đối đương giả niên, người bằng này vô ớ i việc phải viên Giang. v cánh của Cẩm bẻ gãy cánh tay phải của viên Cẩm Giang. Vô số lần chiến đấu vô số lần tập kích khiến cho công kích của ngô minh gần như không có bất kỳ cảnh báo nào lúc này ngô minh thể hiện thực lực của thức tỉnh giả cấp ba ngay cả hai người trung niên là cao thủ hàng đầu cũng không phản ứng kịp cùng bạo chi nhận bỗng nhiên bộc phát ngô minh trực tiếp thi triển ra bán nguyệt kiếm khí để cùng lúc giết chết hai người trung niên về phần viên cẩm giang lão ta cũng bị ba u linh chiến binh bao vây cùng một thời điểm ngô minh lựa chọn thời cơ và thực lực mà hắn ta thể hiện vào lúc này hoàn toàn vượt quá dự đoán của đám người viên cẩm giang người đàn ông trung niên tên tiểu thôi kia phản ứng nhanh hơn mặc dù đã kịp thời nhảy lên nhưng hai chân của hắn ta cũng bị chém đứt sau đó cũng thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt cùng lúc công kích ngô minh cũng chú ý tới những kẻ địch khác nhìn thấy có hai thức tỉnh giả cảnh vệ nhanh chóng phản ứng kích hoạt thẻ bài ngô minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp kích hoạt hai thẻ chấn động tâm trí đối với thức tỉnh giả cấp hai uy lực của chấn động tâm trí vẫn không thể k i n h thường họ ngay lập tức mất hết khả năng tấn công rơi vào trạng thái kinh ngạc trong thời gian ngắn khoảnh khắc tiếp theo ngô minh liên tiếp chém ra hai bán nguyệt kiếm khí trực tiếp giết chết bảy tám người bao gồm cả hai thức tỉnh giả cảnh vệ bán nguyệt kiếm khí là một kiếm kỹ cực kỳ lợi hại tốc độ cực nhanh cho dù người bị quét trúng có mặc áo giáp có độ cứng hơn ba điểm cũng không thể chống lại được mỗi người một kiếm đều bị chém thành hai khúc tử vong tại chỗ khuyết tinh chỉ trong một nhịp thở gần một nửa số kẻ địch đã bị ngô minh giết chết một cách bất ngờ chẳng qua ngô minh vẫn còn sơ sót lúc này hắn ta quay đầu lại liền thấy ba u linh của mình bị một bàn tay bộ xương khổng lồ giống như hư vô xé nát thành từng mảnh bàn tay bộ xương khổng lồ xuất hiện từ một tạp sách trong tay viên cẩm g i a n đồng thời trong tạp sách này có rất nhiều nguyên khí bao bọc viên cẩm g i a n với vẻ mặt dữ tợn và dễu cật n g ô minh bí mắt nhảy lên không chút do dự lấy ra một tấm thẻ từ trong trưởng giả tạp sách kích hoạt s â m lâm nhuyễn trùng ngay lập tức vào lúc này một thú nhân với chiếc rìu khổng lồ và một con s â m lâm nhuyễn trùng lớn hơn xuất hiện nhanh chóng thu hoạch sinh mạng của những thức tỉnh giả cảnh vệ khác không cần phải nói xâm lâm nhuyễn trùng có những hàm răng sắc nhọn cũng như khả năng tấn công có thể phun ra pháo không khí là sủng vật cường đại nhất đối với chiến binh thú nhân với chiếc triều khổng lồ hắn ta được gọi là thị huyết cuồng chiến hắn ta là một chiến binh được sinh ra để chiến đấu tối đa trong mười hơi thở ngoại trừ viên cẩm giang tất cả thuộc hạ của lão đều chết hết thức tỉnh trung niên tên là tiểu thôi vừa rồi cũng bị con xâm lâm nhuyễn trùng nuốt chửng thậm chí còn không có nhổ xương ra trong nháy mắt ngô minh bộc phát gần như toàn bộ sức chiến đấu hiệu quả tương đương chấn động lòng xương giam đám người độc nhãn lão ngủ cũng bị xâm lâm nhuyễn trùng đẩy ra khỏi tế đàn nói đến cũng quái sau khi rời khỏi tế đàn h khí liền biến mất không thấy t â m hơi đại nạn không chết độc nhãn lão ngủ giờ phút này đang thở h ỗ n hển mồ hôi nhễ nhại không thể nói được lời nào về phần viên cẩm giang ở đằng kia lão càng thêm choáng váng ghê gớm thật ghê gớm nói thật là ta mù mắt không ngờ vị tiểu huynh đệ này lại có lợi hại như vậy thật sự là viên cẩm giang đang cầm trên tay tạp sách kỳ lạ vẻ mặt kinh hãi da mặt trừu động trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì lần này lão đã tính toán sai lão ta nghĩ rằng mình có thể dễ dàng kiểm soát tình hình ngay cả khi đối thủ tấn công mình lão ta sẽ có một trăm phần trăm khả năng giết chết đối thủ nhưng lão thực sự đã tính toán sai lầm viên cẩm giang chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ địch mà mình đối mặt lần này lại hung mảnh như vậy lão đột nhiên phát hiện cho dù tất cả đội trưởng của mười đội lớn cùng đến cũng chẳng là gì trước mặt thanh niên này trên đời này sao có thể sẽ xuất hiện thức tỉnh giả cường đại như vậy điều khiến lão khó chịu là một thức tỉnh giả đáng sợ như vậy lại không biết gì về đối phương cứ như thể anh chàng này xuất hiện từ hư không vậy bất quá viên cẩm giang dù sao cũng đa mưu túc trí lão buộc mình phải bình tĩnh lại nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh một hồi chợt nghĩ ra điều gì đó bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là ngô minh người đã giúp đám người sơn hồng hoàn thành nhiệm vụ thẻ người bảo hộ người đã giết ba con quái thú khổng lồ bằng sức mạnh của một người giải trừ nguy cơ lâu đài ngô minh không có công kích đối phương nhưng lại ra lệnh sủng vật của mình vây lấy viên cẩm giang đối phương có thể xé xác một lúc ba ô linh chiến binh khiến ngô minh thập phần kiên kỵ hiển nhiên vấn đề xuất hiện ở tạp sách trong tay đối phương đối với việc đối phương đoán được thân phận của mình thì ngô minh cũng không thấy lạ hắn ta vừa mới sử dụng kiếm kỹ với chỉ số thông minh của viên ủy viên nếu không đoán được thân phận của mình sẽ là không bình thường ngô minh không tiếp lời đối phương mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tạp sách toát ra nguyên khí đáng sợ trong tay đối phương lạnh lùng nói viên ủy viên nếu ta đoán không lầm đây mới chính là khô lâu vương sách thật trong tay ngươi phải không loại suy đoán này không phải do ngô minh ngẫu nhiên nghĩ ra tuy rằng ít tiếp xúc với viên ủy viên này nhưng tính cách của lão nhất định không phải loại người có thể để bảo vật đặt trên đài cao cái trên cao là hàng giả tám mươi phần trăm còn khô lâu vương sách thật thì đã nằm trong tay lão hồ ly này từ lâu rồi chỉ có như vậy mới có thể phù hợp với phong cách làm việc của đối phương đúng vậy ngô lão đệ ngươi thật sự là tuệ nhãn như đuốc không sai trong tay ta mới là thật sự là khô lâu vương sách không ngờ viên cẩm giang lại thoải mái thừa nhận viên cẩm giang lúc này tràn đầy lửa giận lão thực sự vừa kinh vừa sợ hiển nhiên lão chưa từng nghĩ tới ngô minh lẽ ra đã tử trận trong lâu đài lại xuất hiện ở đây mà thực lực của đối phương còn mạnh hơn lời đồn hơn hai mươi thức tỉnh giả cảnh vệ mà lão dẫn đầu đều là những cao thủ của tầng lớp tinh hoa đặc biệt có hai người trung niên là cánh tay phải của lão tướng quân thức tỉnh giả cấp hai lại bị giết như gà chó đối mặt với ngô minh trong nháy mắt đã bị giết gia hỏa này vẫn là người sao nếu không mang theo cuốn khô lâu vương sách bên mình lão đã bị ba U linh vừa rồi giết chết toàn bộ tình thế nghịch chuyển cực nhanh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của viên cẩm giang nhưng lão tin rằng mình vẫn còn cơ hội khô lâu vương sách nằm trong tay đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại nghĩ đến đây viên cẩm giang lấy lại bình tĩnh lúc trước như thể người vừa chết không liên quan gì đến mình ngô lão đệ ngươi còn sống vậy là tốt rồi chiến công bảo vệ lâu đài trước đây của ngươi đã lan rộng khắp sư thành Ta đã đề xuất liệt đã đề kê Nguyên ư ơ i i là s ê anh hùng của ta, khai của ta của hùng thành chúng ta, thậm chí công khai thành tích của ngươi. Lúc trước ta cũng không biết là ngươi, nếu không khẳng định sẽ không động thủ với ngươi bằng ngươi, thậm chí tích thủ hữu Lúc trước sư sẽ biết là và với đ â hoàn hiểu toàn là lông vương lầm, lũ lục miếu i v A.、Viên、cẩm giang v ẽ mặt tươi cười ngữ khí và thần thái thật giống như hết thảy vừa rồi thực là một hồi hiểu lầm n g ô minh cũng rất bội phục kiểu diễn xuất này có nói là người lão thành tinh khuôn mặt của viên cẩm giang theo thời gian đã dày lên nói loại này lời nói thế nhưng mặt không đỏ tim không nhảy quả thực là vô sĩ đến cực điểm trách không được có thể bò đến vị trí này ngô minh cười lạnh một tiếng hắn ta còn chưa tìm hiểu chi tiết về khô lâu vương sách trong tay đối phương nên không tùy tiện tấn công nếu không đã sớm động thủ diệt trừ viên cẩm giang này loại người này tồn tại đối với ngô minh mà nói chính là một mối uy hiếp đã vậy ta phải cảm ơn viên ủy viên ngô minh nói nghĩ thầm diễn kịch ai mà không biết nếu lão muốn diễn đông tây ta đây liền bồi ngươi diễn trong chốc lát đương nhiên ngô lão đệ ta chính là thực xem trọng ngươi hiện tại ngươi còn sống càng không thể tốt hơn ta có thể bảo đảm lấy công tích của ngươi hơn nữa ta tới vận tác cho ngươi ngươi có thể ở sư thành đạt được cực đại quyền lợi thậm chí tranh cử trở thành ủy viên ban quản lý cũng không phải là không thể nhìn thấy ngô minh có vẻ cảm động viên cẩm giang vỗ ngực nói thành viên của ủy ban quản lý chính ngô minh cũng biết đối phương là cái loại người miệng toàn nói phép giờ phút này trong lòng cũng không khỏi động tâm hiển nhiên là một thành viên trong ban quản lý loại thực lực này đã là đỉnh cao sức mạnh của thành sư tử rồi nói không động tâm đó là giả nhưng ngô minh cũng biết viên cẩm gian này đơn giản ném cho mình một cái bánh vẽ nhất định phải có mục đích khác nếu thật sự tin tưởng đối phương thì không biết sẽ chết như thế nào mà ngoài mặt ngô minh cũng lộ ra bộ dáng v ẽ mặt động tâm nghe hay đấy nếu đã như vậy thì sẽ phiền viên ủy viên lo lắng ngô minh vừa nói vừa quan sát tạp sách trong tay đối phương nói dễ nghe nói dễ nghe đều là người một nhà nói những cái đó ngược lại thành xa lạ viên cẩm giang tuy nói như vậy nhưng nguyên khí kỳ lạ trên tạp sách trong tay lão vẫn không hề tiêu tan khô lâu vương sách trong tay lão quả thực là một tạp sách cực kỳ lợi hại có tuy h ể t r i ệ hồi một khô lâu vương cường đại để chiến đấu, nhưng thứ hài chi khí. đại một một m cốt lâu lão là lượng lớn đấu, vương cường cần để ấ t h á nhiên g gần đây, ắ n trong này n đã ở tích tụ g sư ư ờ dưới Sư sư người như lại bại i lòng đất sư Thành. Hôm nay, lão lộ Thành. nay định hấp thu hoàn toàn khí sư người tích tụ mấy tháng. Không ngờ n đất hấp mấy thu tích tụ Tuy Hôm khí h vậy. miễn là lão ta có đủ thời gian và khi khô lâu vương sách đã hấp thụ đủ hài cốt chi khí lão ta có thể trực tiếp triệu hồi khô lâu vương đến lúc đó bất luận địch nhân nào cũng đều không tính là cái gì nghĩ đến đây trong lòng viên cẩm giang tuôn ra sát khí nhưng trên mặt lão vẫn nở nụ cười điều lão cần nhất bây giờ chính là thời gian cho nên phải trì hoãn thời gian để hấp thu năng lượng xương cốt ngô minh trước mặt cũng không phải là nhân vật bình thường viên cẩm giang không nghĩ tới có thể thuyết phục đối phương chỉ bằng vài câu nói nếu là như vậy thì ngô minh này không thể trở thành cường giả đáng sợ như vậy hiện tại chính là so đấu mưu trí đối phương có băn khoăn có tò mò chính mình cần thiết phải lợi dụng điểm này t i nhìn thấy ngô minh gật đầu viên cẩm giang trong lòng càng thêm đắc ý thầm nói người trẻ tuổi còn non kinh nghiệm chỉ cần nói chuyện mười phút cuối cùng khi đó có thể kích hoạt hoàn toàn khô lâu vương sách đến lúc đó chính là lúc mình nắm giữ quyền chủ động lại nói tiếp ngô lão đệ sợ là ngươi không tin chúng ta đã phát hiện nơi này trước khi xảy ra thảm họa rất lâu lúc đó chúng ta còn tưởng rằng đó là một ngôi mộ cổ nhưng sau thảm họa nó có thể toát ra một nguyên khí kỳ lạ và có thể ngăn cản những quái vật đó tới gần vì vậy chúng ta quyết định xây dựng một sư thành trên đỉnh hầm xương về việc phân chia cấp bậc nguyên khí thế giới ta cũng nhìn thấy nó từ một tấm bia đá ở đây viên cẩm giang một bên nói một bên trộm cười thầm hiện tại lão cảm giác chính mình đã chiếm cứ chủ động chỉ cần có thể đem ngô minh này ổn định như vậy thắng lợi chung quy thuộc về lão nhưng lúc này lão chưa kịp nói xong đã thấy ngô minh đột nhiên nhếch mép sau đó liền đột nhiên phát động công kích ngô lão đệ ngươi sao vậy viên cẩm giang sửng sốt lão chưa từng nghĩ tới ngô minh lúc này sẽ động thủ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão dù thế nào thì ngô minh cũng không nên hành động vào lúc này a ít nhất cũng phải đợi lão nói hết lời căn bản đây chính là hành vi đánh bài trái với lẽ thường so với viên cẩm giang đang c h á n v á n vì tính toán sai lầm ngô minh không ngần ngại sử dụng loa toàn kiếm khí của mình để tấn công đúng là những gì viên cẩm giang nói rất hấp dẫn ngô minh ngô minh muốn biết bí mật về hầm xương đối với khô lâu vương sách và sự phân chia nguyên khí thế giới đều rất muốn biết nhưng ngô minh cũng biết viên cẩm giang này căn bản chính là kéo dài thời gian vừa rồi hắn ta không hành động ngay mà chỉ đang kiểm tra xem viên cẩm giang có chuẩn bị gì ở phía sau hay không mà phương pháp nghiệm chứng tốt nhất đó chính là xem phản ứng của đối phương phản ứng của viên cẩm giang là trì hoãn thời gian cho nên ngô minh không chút do dự động thủ nếu đối phương có thể có ác chủ bài gì lợi hại khẳng định đã dùng rồi căn bản sẽ không kéo dài thời gian ít nhất tạm thời đối phương không có thủ đoạn cường đại gì cho lúc không nên này động tốc độ của kiếm khí xoắn ốc cực nhanh chỉ nháy mắt đã tới trước mặt viên ủy viên thân thể chung quanh đối phương có tầng bảo hộ từ một cổ nguyên khí trên khô lâu vương sách toát ra kiếm khí xoắn ốc một chút cũng không thể xuyên thấu chỉ là bắn lên đại lượng hoa lửa cùng toái bắn nguyên khí tuy nhiên ngô minh lập tức thi triển loa toàn kiếm khí thứ hai bang bang từng cái một lớp nguyên khí ngày càng mỏng đi viên cẩm giang lúc này đã muốn khóc ngô lão đệ đừng chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ a vô luận viên ủy viên hét lên như thế nào ngô minh vẫn tiếp tục công kích mà không nói một lời rõ ràng là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết mỗi lần công kích tim của viên cẩm giang đều đập dữ dội lúc này đột nhiên quỳ xuống van xin nhưng ngô minh vẫn tấn công không ngừng cuối cùng viên cẩm giang cũng biết mình gặp phải đối thủ kinh k h ủ n g như thế nào cho dù có nói gì cũng vô dụng lúc này trong mắt lão hiện lên m ộ t t i a tuyệt vọng cùng tức giận lão đột nhiên hét lớn họ ngô ngươi tàn nhẫn không cho ta sống ta cũng không cho ngươi sống hầm xương này ngươi cho rằng sẽ đơn giản như vậy sao nói cho ngươi biết ngươi sẽ vì ngươi vô tri mà trả giá đại giới nói xong viên cẩm giang dùng sức ném khô lâu vương sách trong tay lão vào hố xương gần nhất động tác của lão cực kỳ nhanh khô lâu vương sách trực tiếp rơi xuống hố xương không có nguyên khí của khô lâu vương sách bảo hộ ngô minh đã trực tiếp dùng đòn tiếp theo đâm thủng lực công kích đáng sợ của kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xé nát viên cẩm giang lão cáo già gian xảo này chết ngay lập tức đối với ngô minh viên cẩm giang này là một kẻ thù rất xảo quyệt giết lão ta là an toàn nhất đối với lời đe dọa cuối cùng của đối phương ngô minh không coi trọng những người như viên cẩm giang đã nói dối quá nhiều khó mà phân biệt được câu nào đối phương nói là đúng câu nào là sai sau khi giết chết viên cẩm giang ngô minh vô thức nhìn hố xương nhưng lông mày của ngô minh giật giật tất cả xương cốt bên dưới lúc này đều đang động đậy thời gian trôi qua tiếng xương di chuyển càng ngày càng nhiều càng lớn ngô minh lập tức biết có chuyện không hay liền xông tới dùng kiếm chém tới tấp vào l ồ n g xương nhốt đám người độc nhãn lão ngủ kiếm kỹ của ngô minh kết hợp với sự sắc bén của lưỡi kiếm liên tiếp chặt chém nhiều lần mới có thể phá vỡ lòng xương giải cứu đám người độc nhãn lão ngủ về phần đám hắt thứ ngô minh không có lòng tốt cứu chúng lúc này những bộ xương xung quanh đều đã chuyển động như thể chúng còn sống sau đó chúng từ từ tụ lại với nhau khoảnh khắc tiếp theo các chiến binh bộ xương trèo ra khỏi đống bộ xương bởi vì bộ xương ở đây nhiều đến trăm nghìn chỉ trong khoảnh khắc có hàng ngàn chiến binh bộ xương bò ra xung quanh ngay cả một ngàn sinh vật cấp một cũng đủ để giết chết sinh vật cấp ba theo số lượng đám người ngô minh lập tức lâm vào giữa đám quái vật vào lúc này trên mặt đất và trên trần nhà khắp nơi đều là những chiến binh bộ xương dày đặc số lượng vẫn không ngừng tăng lên đ ộ c nhãn lão ngủ cùng hắt tử bọn họ đã sớm trận mắt há hốc mồm không nói được lời nào ngay cả ngô minh cũng chưa từng thấy qua một trận thế như vậy lúc này hắn ta cũng hiểu được câu nói vừa rồi của viên cẩm giang có ý gì không ngờ ở đây lại có một cái bẫy kinh khủng như vậy h ắ c thứ đang bị kẹt trong lòng lúc này đột nhiên nói nguyên lai、like、bí mật của k h ô lâu vương sách là như thế này xong đời rồi nếu thấy hay thì nhớ l i k e và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha